Thiên Hạ Kiếm Tông 103 chương 2026 Thiên Hạ Chấn Kinh đang nghe Lý Kỳ Phong ngôn ngữ trong nháy mắt. Bàng hoa thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng là trong giang hồ lão nhân. Muốn cho Lý Kỳ Phong cách này mau đầu tiểu tử là bộc năm năm chỉ sợ là một kiện vô cùng nhục nhã sự tình. Còn nữa mà nói, Lý Kỳ Phong trong lời nói tự tin để hắn sinh ra một tia tức giận chi ý. giống như lý kỳ phong là ăn chắc hắn bình thường liệu định hắn khẳng định sẽ thua bàng hoa nhìn chăm chú lên lý kỳ phong chậm rãi nói là một năm năm cái này đại giới chỉ sợ là hơi lớn a lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh nói ngươi có thể cự tuyệt ta muốn có thể cự tuyệt bàng hoa ánh mắt nhìn về phía vẫn kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói vẫn kiếm Ngươi sẽ không phải là đồng ý điều kiện này a, vẫn kiếm gật gật đầu. Trầm rãi nói, muốn lấy được thứ gì, tự nhiên là phải bỏ ra thứ gì. Một câu hai ý nghĩa, bàng hoa thần sắc hơi đổi, không hề nghi ngờ vẫn kiếm đáp án để hắn cảm giác được chấn kinh, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem vẫn kiếm đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong cam tâm tình nguyện bộ dáng, Hắn tự nhiên là minh bạc hết thảy. Thế nhưng là. Thật nếu để cho hắn là bộ 5 năm cái này so một kiếm giết hắn còn khó chịu hơn. Tựa hồ đã nhận ra bàng hoa xoắn suýt. Vẫn kiếm chậm rãi nói. Ông bạn già. Nếu là còn không có nghĩ kỹ, Cũng không cần đến góp cái này náo nhiệt. Bàng hoa sắc mặt trầm xuống. Chợt lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi đây là tại kích ta vẫn kiếm lắc đầu Nói Trong lòng của ngươi rất rõ ràng Bàng hoa thần sắc trở nên rất là ngưng trọng Không đánh mà thắng chi binh Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra cường đại tự tin Khiến cho trong lòng của hắn sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Đối mặt với Lý Kỳ Phong Hắn trong ngày thường phách lối cùng tự tin biến mất vô tung vô ảnh Thay vào đó là hoài nghi Mặc dù hắn đang cật lực biểu hiện ra một phần bình tĩnh cùng Phong khinh Vân Đảm Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra thực lực cường đại còn giống như là bóng ma đồng dạng bao phủ hắn Khiến cho hắn không dám tùy tiện xuất thủ Nếu là ngươi ngay cả mình có thể chiến thắng lòng tin của ta đều không có Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi thôi là bộ năm năm cũng không phải bất cứ người nào đều làm được Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Bàng hoa thần sắc trở nên nghiêm túc Không hề nghi ngờ Lý Kỳ Phong ngôn ngữ từ kích nội tâm của hắn chỗ sâu Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện Bàng hoa ngữ khí trầm trọng nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói được Một ngày này Lý Kỳ Phong một người độc chiến giang hồ cao thủ 18 người Đều là thiên nhân cảnh cao thủ Trong đó chém giết 5 người Thu bộc ba người Còn lại mười người bị vô tình hủy đi tu vi Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn kinh trong giang hồ không người không hiểu Từ đó Lý Kỳ Phong cách này võ bình bảng phía trên thứ mười chi vị vững như Thái Sơn Lại không người dám tới khiêu chiến Xuân về hoa nở Màu xanh chồi non từ dưới đất rút ra Sinh cơ bừng bừng Đóng băng dòng sông bắt đầu chậm rãi chảy xuôi Sông nhỏ bên trong con cá rất béo tốt Tại trên Thảo Nguyên tránh thoát một cây dài rằng giặc mùa đông thiên dương vương triệu đào cũng rốt cuộc tìm được mấy phần niềm vui thú. Mang theo mấy tên người hầu tại sông nhỏ bên bờ thả câu. Câu lên tới con cá cũng vừa tốt cải thiện một chút cơm nước. Thảo Nguyên phía trên thịt dây mặc dù là đại bổ. Nhưng hắn vẫn là không quen. Luôn luôn cảm thấy mùi vị rất nặng. Bắt đầu ăn cực kỳ không thoải mái. Cần câu khẽ run lên. Triệu đào trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Tay phải khẽ động Cần câu nhấc lên Một đầu màu mỡ cá chấm cỏ bị câu lên Thảo Nguyên còn tải kịch liệt dãy rua lấy Triệu đào cũng không vội vã đem con cá gỡ xuống Nhìn xem phí công dãy rua con cá trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia bi thương Hắn chưa từng là không cùng con cá này mà đồng dạng Thân bất do kỳ Vương ra Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tay Triệu đảo thân thể khẽ run lên Ánh mắt nhìn về phía đứng ở hắn bên người người hầu Sau đó đem ánh mắt rơi vào một đạo quen thuộc thân thể bên trên Thảo Nguyên phía trên cao cao tại thượng thôi tiên sinh cũng là đến nơi này Không có nửa điểm giá đỡ ngồi xổm trên mặt đất Nhìn chăm chú lên vươn tay Đem giấy rua Thảo Nguyên gỡ xuống Ngón tay búng một cái cá chấm cỏ lập tức ngất đi, thôi tiên sinh đem cá chấm cỏ giao đến người hầu trong tay, nói, cầm đi làm, nhiều thả điểm khương, như thế đi ánh, người hầu ánh mắt nhìn về phía triệu đào, triệu đào gật gật đầu, người hầu tranh thủ thời gian rời đi, để ngươi cách này bách việt nước vương ra tới này thảo nguyên phía trên chịu khổ thật là khó khăn cho ngươi, thôi tiên sinh chậm rãi nói, Triệu đào cười cười, nói, ta là Bách Việt nước hoàng tộc con cháu tự nhiên là muốn gánh vác nên có trách nhiệm. Thôi tiên sinh vừa cười vừa nói. Không hổ là thiên dương vương. Quả nhiên là có đảm đương. Bất quá đại trưởng phu nên có tư cách. Ngươi tổng sẽ không hy vọng tại cách này thảo nguyên phía trên tầm thường vô vi. Có thủ người khác bạch nhãn vượt qua cả đời. Triệu đào ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nói. Nếu là ta lựa chọn được tự nhiên là sẽ không Thôi tiên sinh gật gật đầu Nói Hiện tại nếu là ngươi có cái lựa chọn này đâu triệu đào thần sắc lập tức biến đổi Ánh mắt nhìn về phía Thôi tiên sinh ngữ khí một chút lo lắng nói Lựa chọn gì Thôi tiên sinh vừa cười vừa nói Thảo nguyên người lại muốn khai chiến Lần này là thiên thịnh đế quốc Bách Việt nước hiện tại là người trong Thảo nguyên nước phụ thuộc Tự nhiên là muốn xuất binh. Lão khả hắn đã làm tốt quyết định. Bách Việt nước muốn ra mười vạn đại quân. Ngươi có thể làm cái này mười vạn đại quân thống soái, Dạng này có lợi cho cải biến ngươi tại trên thảo nguyên địa vị. Triệu đào khẽ trao mày. Thôi tiên sinh chậm rãi nói. Thảo nguyên người xem trọng chỉ có thực lực. Nếu là ngươi trong tay có quân đội. Tự nhiên là có thể đứng được vùng gót chân. Ta đối lão khả hãn tính cách hiểu rất rõ. hắn tuyệt đối sẽ không đem bách Việt nước binh lính hợp nhất. Cho nên kia mười vạn quân đội sẽ một mực nắm giữ tại trong tay của ngươi. Triệu đào trầm tư một chút, nói chỉ sợ kia thống soái vị trí chưa chắc là ta. Thôi tiên sinh cười cười. Nói, ngươi có thể đạt được vị trí kia. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn xuất ra ngươi nên có thái độ. Hiện tại khả hãn liền là thảo nguyên thần. Cũng là bách việt nước thần. Hắn hiện tại chúa tề hết thầy. Triệu đào như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thôi tiên sinh thân thể đứng lên vỗ vỗ triệu đào bả vai. ngươi làm sao sao muốn giúp ta triệu đào bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thôi tiên sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới. Một đôi tròng mắt không phản ứng chút nào. Tựa như là lỗ đen bình thường. Chầm rãi nói. Có một số việc không có nhiều như vậy vì cái gì. Nếu là ngươi thật muốn hỏi vì cái gì? Ta cũng là không cách nào trả lời ngươi. Triệu đào gật gật đầu. Thôi tiên sinh gật gật đầu quay người rời đi. Đợi một chút. Triệu đào gọi lại thôi tiên sinh. Thôi tiên sinh dừng bước, đưa lưng về phía triệu đào. Triệu đào nhẹ nói, ta cảm thấy ngươi giống như là ta một người quen. Thôi tiên sinh lắc đầu. Nói. ngươi ta bất quá là tại Thảo Nguyên phía trên quen biết mà thôi. Lấy ở đâu cái gì quen thuộc mà nói. Triệu đào thần sắc trở nên rất là thất lạc. Thôi tiên sinh nhanh chân rời đi. Sau một lát, người hầu là triệu đào bưng tới làm tốt thịt kho tàu Thảo Nguyên. Triệu đào ngửi một ngụm. Sau đó đem làm tốt cá đổ vào chảy xuôi trong nước sông. Tiên hạ kiếm tông 103 chương 2027 tàu thủy khanh hạ tràng tây ba chấn. Một đảo quần áo tả tơi nam tử ngồi liệt tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Bẩn thỉu, Tựa như là tên ăn mày bình thường. Nhìn thấy hắn người nhao nhao tránh né. Có mấy vị ngang bướng hài đồng thậm chí cầm cuộc đá không ngừng đánh tới hướng vị nam tử này. Vị nam tử này chỉ là hai tay bảo vệ đầu của mình. Không nói một lời. Đi ngang qua mấy vị phụ nhân nhìn không hạ. Quát lớn mấy vị hài đồng. Đem rổ bên trong bánh ngô lấy ra. Đặt ở nam tử trước mặt. Nam tử vẫn là bất vi sở động. Người này không phải người khác, chính là Tào Thủy Khanh. Một cái thói quen tại cao cao phía trên người một khi rơi xuống phàm trần muốn bò lên chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Thời khắc này Tào Thủy Khanh thương thế cực nặng. Thể nội kinh mạch cơ hồ không có một cây hoàn hảo. Khí cơ càng là yếu ớt đến cực điểm. Mặc dù còn sống. Lại là lại không chiến lực. Cho dù là bình thường bình dân bách tính cũng là có thể chém giết hắn. Tay trói gà không chặt không chỉ có là thư sinh còn có thể là trọng thương Tào Thủy Khanh. Hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ rơi vào tình trạng như thế. Từ khi cùng Lý Kỳ Phong giao thủ thụ trọng thương về sau. Hắn cảm giác được mình là mọi việc không thuận. Hắn từ thảo nguyên phía trên trở về. Lại là không nghĩ tới gặp phải dưỡng vương tôn cao thủ phục kích. Đã từng hắn hoàn toàn không để trong mắt. Ở trước mặt hắn giống như một đầu như chó chết tồn tại dưỡng tam lại là sống sót sau tai nạn. Mà lại là thực lực tăng vọt, Trọng thương hắn căn bản không phải đối thủ. Đối mặt với dưỡng tam tập sát. Hắn không thể không đào mệnh. Giờ phút này hắn đã là thân thể bị trọng thương. thoi thóp dù tam vẫn là không có dự định ý bỏ qua cho hắn. Một mực tại tìm kiếm lấy tung tích của hắn. Muốn xếp chi cho thống khoái. Thế nhưng là. Hắn còn tại cố gắng giấy xua lấy. Hắn tải thương không điện có không thấp địa vị. Chỉ cần hắn có thể trốn qua kiếp nạn này. Nhất định là có thể ngóc đầu trở lại. Đợi đến thương thế hắn khôi phục. Mượn nhờ thương không điện to lớn thực lực tất nhiên có thể báo thù rửa hận Một thân ảnh chậm rãi hướng đi tàu thủy khanh Phượng Tam vẫn là tìm được tàu thủy khanh tung tích Hắn hiện tại thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa Tựa hồ cảm nhận được Phượng Tam thể nổi kia tố cuồng bảo sát ý Một mực che giấu thân phận chân thật tàu thủy khanh buông xuống hai tay Ánh mắt nhìn về phía Phượng Tam Trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh chỉ là có chút dư nhược liên lụy một chút khóe miệng nói không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có trốn qua ngươi truy sát ta hôm nay thêm ở trên thân thể ngươi bất quá là năm đó ngươi thêm tại trên người ta mà thôi ba năm sông đông tam mười năm hà tây phong thủy luân chuyển hiện tại cũng nên đến phiên ta thuộc tam giọng bình tĩnh nói cừu hận tựa như là một gốc hạt giống một khi ở trong lòng gieo xuống liền sẽ mọc dễ nảy mầm, không ngừng sinh trưởng. Theo thời gian xói mòn, cây này khỏa hạt sống sẽ trưởng thành là đại thụ che trời. Cầu hận đát là đến mức độ không còn gì hơn, thậm chí ở trong nội tâm, cầu hận không cách nào kiềm chế. Vượt tam một mực tại mơ ước một ngày này, giờ phút này nhìn chăm chú lên trước mắt Tào thủy khanh, hắn tiện tay chính là có thể thu hoạch tính mạng của hắn. Ở trong đó cảm giác thành tựu có thể nghĩ Chuyện năm đó đích thật là ta sai lầm Nếu là ta không thủ hạ lưu tình Để ngươi còn sống rời đi chỉ sợ hiện tại cũng không có nhiều như vậy phiền toái sự tình Ta cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như thế Tào Thủy Khanh ngữ khí chậm rãi nói Từ tam trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh Nói Đáng tiếc là trên đời liền không có cái gì thuốc hối hận ngươi thế nhưng là biết ta vì hôm nay bảo trì bỏ ra bao lớn đại giới tiếp nhận đối thiếu tra tấn tại rất nhiều lần ta gặp này không hạ thời điểm trong đầu của ta liền sẽ hiển hiện ngươi nhớ tới ngươi thêm tại trên người ta các loại khuất nhục các loại tra tấn ta chính là nói cho chính ta nhất định muốn gặp này xuống dưới nhất định phải báo thù Trời không phụ người có lòng, ta rốt cuộc làm được, tào Thủy Khanh cũng không nghĩ tới đi. tào Thủy Khanh cười gật gật đầu, nói, nếu là ta có thể nghĩ đến, ngươi khi đó hẳn phải chết không nghi ngờ. thuộc Tam cười cười, nói, ngươi không phải tự khoe là thương không điện sứ giả sao luôn lạc tới tình trạng như thế vì sao còn không cầu cứu. Thế mà chạy đến nơi đây đến giả thành tên ăn mày đối với thương không điện thực lực. tuyệt tam thế nhưng là lãnh giáo qua hắn năm đó sinh ra muôn vàn bản sự đều là không có trốn qua thương không điện truy nã khi đó thương không điện thậm chí cho hắn một loại ảo giác thương không điện tựa như là một chương to lớn lưới ở khắp mọi nơi hắn căn bản là không chỗ có thể trốn lần này vì báo thù hắn cũng là làm rất nhiều chuẩn bị lại là không nghĩ tới đều vì dùng đến Lần này Tào Thủy Khanh căn bản không có vận dụng thương không điện lực lượng. Cách này khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc Tào Thủy Khanh cười cười. Nói. Thương không điện không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lúc trước đối ngươi hạ sát thủ là vì vượt vương tông phương pháp tu luyện. Tại trong mắt của rất nhiều người. Khi đó ngươi đã chết. Thả đi ngươi là ta phạm sai lầm. Ở trong đó hậu quả tự nhiên là muốn ta gánh chịu. dược tam nhíu mày lại nói sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy à tào thủy khanh nhìn thoáng qua nhắm hai mắt lại không để ý tới dược tam sự tình đương nhiên là không đơn giản cho tới nay người giang hồ đối với tào thủy khanh tôn nâng khiến cho hắn quen thuộc cao cao tại thượng cũng khiến cho hắn quên đi một ít chuyện đối với thương không điện tới nói hắn liền là một cái ngô tài Nếu là hắn toàn tâm toàn ý là thương không điện cố gắng, như vậy hắn còn có giá trị tồn tại. Thế nhưng là một khi hắn phạm sai lầm, hay là sinh ra một tia dị tâm, như vậy thương không điện sẽ không chút khách khí vứt bỏ hắn. Giống như là vứt bỏ rác rưởi đồng dạng đơn giản. Quan âm tông diệt vong hắn phạm vào rất lớn sai lầm. Thương không điện bên trong rất nhiều người sớm đã là đối những gì hắn làm bất mãn hết sức. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy. Tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng. Hắn muốn lần nữa đứng vững gót chân, lấy được những đại nhân vật kia tín nhiệm, nhất định phải làm ra một chút công tích. Thế nhưng là, hắn còn chưa làm thành công. Hắn hiện tại đối với thương không điện tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn muốn mượn nhờ thương không điện thực lực chỉ sợ là rất khó. Thậm chí còn có người sẽ quay giáo một kích. Tưởng Tam nhìn chăm chú lên tào thủy khanh đối với vò đa mẻ không sợ rơi thái độ cũng là tử nằm trong dữ liệu. Trầm rãi lắc đầu. Tưởng Tam trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Trầm rãi nói. Ta thật là xem trọng tác dụng của ngươi. Nguyên bản ta còn muốn lấy phải giá hòa cùng. Dạng này ta có thể trốn tránh thương không điện truy sát. Hiện tại xem ra thật là không cần. Muốn giết liền nhanh cho thống khoái. Tào Thủy Khanh hư nhược trong giọng nói nhiều mấy phần kiên cường. Phượng Tam cười lạnh nói, muốn chết thống khoái, sợ là không được. Ngôn ngữ rơi xuống, Phượng Tam một bả nhấc lên Tào Thủy Khanh. Hồi lâu sau, Phượng Tam đem Tào Thủy Khanh đưa đến một chỗ cố nát sơn miếu bên trong. Quanh thân hắc vụ phun trào. Một con to lớn thao thiết từ Phượng Tam trong thân thể xông ra. Điên cuồng thôn phải lấy Tào Thủy Khanh khí cơ cùng tinh huyết. Theo thời gian sói mòn, tàu thủy khanh thân thể trở nên khô quắt. Hoàn toàn là một bộ gần đất xa trời trạng thái. thoi thóp, rốt cuộc to lớn thao thiết trở về tại rượu tam thể nội, rượu tam trong thần sắc trở nên rất là hài lòng. Hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Rượu tam ngữ khí băng lãnh nói. Sau một khắc, một đảo kiếm khí nổ bắn ra mà ra tàu thủy khanh đầu người rơi xuống đất. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2028 giá hỏa thành công giết chết Tào Thủy Khanh. Từ tam những năm này trong lòng đè nén cừu hận rốt cuộc tan thành mây khói. Nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể. Thần sắc trong bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Chợt tựa như điên cuồng đồng dạng cười ha hả Một mực lo lắng sự tình rốt cuộc tại hôm nay hoàn thành bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ha ha tàu thủy khanh ngươi thật là đáng chết Tử Tam phun ra một lời Quay người đi ra rách nát chùa miếu Sau một khắc Chùa miếu ấm vang ngã xuống đất Đem tào thủy khanh thi thể vùi lấp Tử Tam lần nữa trở về tới tây ba trấn phía trên Tại một nhà tửu lâu bên trong hắn cắn rất nhiều rượu Uống say như chết Đợi đến mặt trời lặn thời gian Tử Tam lào đảo nghiêng ngã đi ra tửu lâu Cồn tê giải thần kinh của hắn khiến cho hắn nhìn lên hết thảy chung quanh đều giống như là đang tung bay, thậm chí dưới chân con đường đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hàn ý lạnh lẽo từ lưng của hắn về sau sinh ra, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia mãnh liệt nguy cơ. Hắn tựa hồ là bị người để mắt tới đồng dạng, thân thể đứng vững, thuộc trên nội lực lưu chuyển, ý đồ đem rượu tinh từ thể nội đuổi ra ngoài. khiến cho mình bảo trì tinh thần tập trung. Một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, vô thanh vô tức, tựa như là ruột mì đồng dạng. Tuệ Tam đưa lưng về phía người tới. Ngươi là ai? Tuệ Tam trầm giọng hỏi. Ta ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi làm sự tình gì người tới ngữ khí băng lãnh. Tuệ Tam một mặt đề phòng nói, ngươi là thương không điện người. Người tới chậm rãi nói, không sai. Tuyết Tam trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì người tới nhẹ nói, ta đến cùng ngươi là thương lượng hợp tác chuyện. Tuyết Tam trầm rãi quay người nhìn về phía phía sau người tới. Người tới mang theo một chương mặt nạ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Tuyết Tam trầm rãi nói, ngươi là mà tính sổ sách người tới giọng bình tĩnh nói, ngươi giết Tào Thủy Khanh ruột Tam gật gật đầu. Người tới lên tiếng nói, Vô luận như thế nào tới nói tào Thủy Khanh đều là thương không điện người Ngươi giết hắn tự nhiên là muốn đưa tới thương không điện truy sát Thường Tam chậm rãi nói Ta dám giết Tàu Thủy Khanh tự nhiên là không sợ tại thương không điện trả thù Ngươi tới cười cười Nói Khẩu khí thật lớn Thương không điện nếu là trả thù ngươi Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được sao Thường Tam ngữ khí ngưng trọng nói Ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao người tới bình tĩnh nói Hiện tại ngươi có một lựa chọn Có thể miễn ở thương không điện truy sát Phượng Tam thần sắc hơi đổi Âm thầm trầm tư một chút Chầm rãi nói Lựa chọn gì người tới giọng bình tĩnh nói Cùng ta hợp tác Ta có thể bảo đảm ngươi miễn ở thương không điện truy sát Phượng Tam nhìn chăm chú lên người trước mắt Chầm rãi nói ngươi là ai ta tại sao muốn tin tưởng ngươi dưới mặt nạ phát ra một trận tiếng cười ngữ khí rất là cứng rắn nói ta là có thể trợ giúp ngươi người cũng coi là tào thủy khanh địch nhân ngươi giết hắn vừa lúc là giúp cho ta bận biểu hiện tại nếu là ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác ta tự nhiên có thể hộ đến ngươi chu toàn đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt ta tin tưởng ngươi căn bản đi không ra cách này tây ba chấn Tuổi Tam trầm tư một mảnh khắc trầm rãi nói cần ta làm cái gì tốt kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Dưới mặt nạ thanh âm mang theo mấy phần vui sướng. Kiếm Tông sơn môn trước đó một trận chiến. Lý Kỳ Phong triệt để cho thấy mình thực lực cường đại. Cũng là để thế nhân lãnh hồi hắn cường đại. Đương nhiên Kiếm Tông bên trong cũng là nhấc lên to lớn phong bảo. Lý Kỳ Phong hiện tại là Kiếm Tông chủ cột. sự cường đại của hắn đối với kiếm tung tới nói cũng là một loại che chở về phần kim xuyên triệu giai diệp hạ độc cô thần chờ một đám đã từng cùng lý kỳ phong cùng một chỗ tu hành kiếm tung để tử trong lòng nhưng cực kỳ cảm giác khó chịu lý kỳ phong cường đại theo bọn hắn nghĩ là một kiện mười phần bình thường chuyện thế nhưng là lý kỳ phong cường đại cũng là đem bọn hắn lắc tại rất xa để bọn hắn sinh ra mấy phần áp lực Cũng là to lớn động lực. Rất nhanh kiếm tung bên trong nhấc lên bế quan chi phong. Trưởng lão bọn người còn như vậy. Trong tung đệ tử tu luyện càng là cố gắng. Trong lúc nhất thời. Kiếm tung bên trong từ trên xuống dưới tu luyện chi phong cực kỳ thịnh hành. Đối với đây hết thảy Lý kỳ phong cũng là cảm giác được mười phần thỏa mãn. Duy nhất một điểm không đủ liền là hắn yêu nguyên chậm chạp không cách nào đột phá. Đã như vậy. Lý Kỳ Phong cũng là thoải mái bình thường trở lại. Kiếm tông mới lập. Tương đối những cái kia trong giang hồ siêu cấp tông môn tới nói. Nội tình thật sự là quá đơn bạc. Lý Kỳ Phong cũng là bình tĩnh lại tới bắt đầu sáng tác một chút võ công tâm pháp. Nhàn hạ thời gian tựa hồ trôi qua 10 phần chậm chạp. Lý Kỳ Phong tại sáng tác ba quyển tâm pháp. ba quyển quyền phủ. 13 bản kiếm pháp về sau. rốt cuộc cảm giác cả người đến mức đèn cạn dầu. Những ngày võ huyết tâm pháp đều là lý kỳ phong sửa qua, hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến, nhưng là càng thêm thích hợp kiếm. Tông đệ tử tu luyện, đợi đến lý kỳ phong đi ra thư phòng, đi vào lâm viên bên trong mới là phát hiện hoa đào đã nở rộ. nhìn chăm chú lên màu hồng phấn hoa đào, lý kỳ phong cảm giác được mười phần mừng rỡ. Hoa đảo này rừng cũng là kiếm tung một đảo kỳ dị phong cảnh A. Một đạo tán thưởng âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong cảm giác được thanh âm hết sức quen thuộc. Quay người nhìn lại, là Nho Thánh Khổng Trường Thu. Trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong đối Khổng Trường Thu hành lễ nói. Đã lâu không gặp A. Nho Thánh Đại Nhân. Khổng Trường Thu cười cười, nói, nhiều như vậy thời gian không gặp. Ngươi ngược lại là trở nên như thế dài dòng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cái kia không biết đạo Nho Thánh tới đây là vì chuyện gì A Khổng Trường Thu bẻ một chùm hoa đào. Chậm rãi nói. Nơi này hoa đào nở rộ rất là yêu diễm a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Nho Thánh đại nhân nếu là thích có thể trực tiếp tới nơi này ở lại. Khổng Trường Thu lắc đầu. Nói. Như thế không cần. Ta ngược lại thật ra càng thêm chờ mong mùa thu đến. Xinh đẹp như vậy hoa đào kết suốt trái cây phải trăng thơm ngọt ngon miệng Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Nói. Chờ đến mùa thu thời điểm. Ngươi cứ tới liền tốt. Nơi này quả đào bao no. Khổng trường thu cười cười. Lý Kỳ Phong thần sắc chăm chú hỏi. Nói đi. Đến cùng là chuyện gì khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. chậm rãi nói. ngươi có phải hay không giết tào thủy khanh lý kỳ phong nhíu mày lại. nói. ta tại sao muốn tào thủy khanh khổng trường thu nhìn chăm chú lên lý kỳ phong. thần sắc rất là nghiêm túc hỏi. ngươi xác định ngươi không có giết tào thủy khanh lý kỳ phong gật gật đầu. thần sắc rất là nói nghiêm túc. ta tại sao muốn giết hắn. hắn còn chưa tới ta nhất định phải giết hắn tình trạng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mong rằng nho thánh có thể nói rõ sở. Khổng trường thu chậm rãi nói tàu thủy khanh chết rồi trong giang hồ nghe đồn là ngươi giết hắn. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên. Nói. Trong giang hồ nghe đồn chưa chắc là thật. Tàu thủy khanh chết hiển nhiên là có người giá hỏa cho ta. Thiên Hạ Kiếm Tông 103 chương 2029 Minh Nguyệt Phường đối với tàu thủy khanh chết. Lý Kỳ Phong cũng là không kịp chuẩn bị. Thế nhưng là trong giang hồ nghe đồn lại là để hắn cảm giác mười phần buồn cười. Hắn những ngày này thế nhưng là một mực tại kiếm tung bên trong sáng tác kiếm pháp. Chưa từng có thời gian đi chém giết Tào Thủy Khanh. Khổng trường thu chậm rãi gật gật đầu. Hắn đến bất quá là vì xác nhận sự tình mà thôi. Hiện tại có được xác nhận. trong lòng cũng của hắn là có thể phỏng đoán ra mấy phần tào thủy khanh chết hiển nhiên là có người tại thiết lập ván cục đối với lý kỳ phong cách này giang hồ nhân tài mới nổi khổng trường thu thế nhưng là mười phần coi trọng từ xưa đến nay gánh vác người có đại khí vận thiên phú tu luyện yêu nhiệt người có khối người thế nhưng là giống như là lý kỳ phong ưu tú như vậy người thật sự là quá ít Khổng trường thu cũng không thể để Lý Kỳ Phong thật sớm nửa đường chết hiểu Tào Thủy Khanh chết bất quá là bắt đầu mà thôi Nghĩ đến kế tiếp còn có càng lớn bố cục Một hơi khí lạnh từ khổng trường thu trong đôi mắt hiện hiện ra Tào Thủy Khanh chính là thương không điện người Cho dù là hắn cũng là không dám nói bừa tùy tiện ngôn ngữ dám chém giết Tào Thủy Khanh Nhưng là bây giờ Tào Thủy Khanh xác xác thật thật chết rồi Đây không thể nghi ngờ là một cái phiền toái rất lớn sự tình. Có vấn đề sao Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Khổng trường thu chậm rãi nói, vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra khổng trường thu chậm rãi nói. Tào Thủy Khanh chết rồi. Đây không thể nghi ngờ là phải có người đến gánh chịu thương không điện lửa giận. Hiện tại ngươi đúng vậy mục tiêu công kích. Thương không điện khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Nợ nhiều không ép thân. Dù sao ta đã là triệt để làm mất lòng thương không điện. Tự nhiên cũng là không quan trọng. Khổng trường thu lông mày nhăn lại. Nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Trước đó ngươi mặc dù là đắc tội thương không điện. Thế nhưng là đối với thương không điện quái vật khổng lồ này tới nói. Ngươi vẫn là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là nếu là thương không điện đem ánh mắt tập trung đến trên người của ngươi. Chỉ sợ phiền phức rất lớn. Cho dù là ta cũng là không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi. huống chi ngươi bây giờ cũng không phải lẻ loi một người. Phía sau còn có một cái lớn như vậy kiếm tung. Có một số việc không thể không đi suy nghĩ. Lý Kỳ Phong cười cười. Đối với thương không điện quái vật khổng lồ này. Hắn cũng là hiểu rõ rất nhiều. Nho Thánh Khổng Trường Thu trong lời nói lo lắng cũng chính là hắn chỗ lo lắng. Kỳ thật đây cũng là rất đơn giản vấn đề. Đó chính là tìm ra là ai giết Tào Thủy Khanh. Sự tình tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu nói không sai. sự tình nghĩ đến đơn giản nhưng là muốn làm lại là mười phần khó khăn lý kỳ phong cần tại tiếp nhận thương không điện lửa giận trước đó tìm tới giết chết Tào thủy khanh hung thủ xuân về hoa nở tây ba trấn phía trên trở nên rất là náo nhiệt lên lý kỳ phong đi tới tây ba trấn phía trên đây là tàu thủy khanh sau cùng biến mất chi địa hắn tới đây tự nhiên là vì tìm tới manh mối Tùy ý tìm tới một chỗ khách sạn đặt chân. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Lý Kỳ Phong chính là cùng Lý Văn Húc đi tới Minh Nguyệt Phường. Minh Nguyệt Phường chính là tọa này tiểu trấn phía trên duy nhất động tiêu tiền. Đương nhiên, đã từng tọa này giàu có tiểu trấn phía trên thế nhưng là tồn tại không ít tìm niềm vui chi địa. Lại là chưa từng nghĩ đều là sống không qua nửa năm. Chính là lại mở không nổi nữa. Hoặc là không duyên cứ nổi lên một thanh đại họa. Hoặc là liền là hung án liên tiếp phát sinh. Không người còn dám đi. Nói tóm lại chỉ có Minh Nguyệt Phường một mực bình an vô sự kinh doanh. Minh Nguyệt Phường không hổ là vài chục năm đến nay kinh doanh không ngã câu lan chi địa. Tiến vào bên trong. xa hoa lãng phí chi phong đập vào mặt. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc tiến vào đại đường trong nháy mắt. Một vị từ nương bán lão tú bà chính là tiến lên đón. Đương nhiên lần này Lý Kỳ Phong biến hóa gương mặt. Cũng là cải biến thân phận. Trở thành Lý Văn Húc tùy tùng. Lý Văn Húc có thể nói là hoa thiên tiểu địa lão thủ. Đối mặt với thiếp tới tú bà. Rút ra một chương ngân phiếu. Động tác ngả ngớn. Tiện tay nhét vào nữ nhân kia cổ áo phong giữa bộ ngực lớn. Cười nói. Tỉ tỉ bộ ngực lớn. Nhìn dễ chịu Nếu là đổi thành tiểu nhân Bản thiếu gia bình thường sẽ chỉ nhét 50 lượng Nữ nhân kia cúi đầu nhẹ nhàng thoáng nhìn Khá lắm Đúng là trọn vẹn trăm lượng Thủ bút thật lớn Nàng lập tức biết tới vì hào khách Lập tức cười mặt như hoa đào Càng thêm nịnh nọt Hai tay lũng lấy Lý Văn Khúc cánh tay Để hắn cảm thụ được lồng ngực nở năng. Lý Văn Khúc bất động thần sắc đem tú bà đẩy ra Thần sắc lão đạo tự nhiên. chậm rãi nói. Gần nhất thế nhưng là có cái gì việc vui vừa rồi kia một chương ngân phiếu đã là đến tú bà đáy lòng nhọn phía trên. Ngay lập tức lại kéo đi lên. Hai con mập bổ câu càng thêm kẹp chặt Lý Văn hút cánh tay. Lớn mật nị thanh nói. Vị da này quá tuấn tiếu. Nô ra gặp thật mê muội Không biết có thích hay không khoái hoặc thường có người ở bên hầu hả. Nếu không phép. tỷ tỷ ngược lại là nguyện ý xuất lực. Tuyệt không thu hai lần tiền đấy. Lý Văn húc lần nữa đẩy ra Tú bà. Lại là nhét ra một chương ngân phiếu. Thần sắc vừa cười vừa nói. Ta thích cái khác việc vui. Tú bà lông mày hơi nhíu. Con mắt dư quang nhìn về phía đi theo tại sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Chợt vỗ vỗ hai tay. Nói. Công tử ra. Ta chỗ này thế nhưng là chỉ có mỹ nhân. Không có cái gì tuấn tiếu công tử ca. Ngươi vẫn là mang theo ngươi hậu thân sau độc chiếm về nhà chậm rãi đi đùa nghịch đi. Trong thần sắc mặc dù mang cười. Nhưng là tú bà trong giọng nói lại là cực điểm ý trào phúng. Hai mắt vẫn là hiện hiện ra một tia vẻ khinh bỉ. Nơi này có bó lớn mỹ nhân không chơi. Lại là hết lần này tới lần khác thích kia long dương chuyện tốt. Cũng không ngại mất mặt. Đến nàng nơi này đến tìm kiếm việc vui. Thật là bạc bạc là nam nhân trên ánh mắt hạ đánh giá Lý Văn Húc. Tú bà trong lòng sinh ra một tia đáng tiếc chi ý nhìn xem cái này một thân cường tráng khối cơ thịt. Nghĩ đến cũng không phải cái gì ngân thương sáp đầu. Lại là không nghĩ tới có Long Dương chuyện tốt. Thật là lãng phí. Lý Văn Húc lập tức thần sắc trở nên không vui. ngươi muốn đuổi công tử ra đi Lý Văn Húc lên tiếng hỏi Tú bà thần sắc lập tức biến đổi Cười mặt như hoa đào Tại loại này nơi trốn Rất muốn nhất liền là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện Ta nào dám a? Chỉ là công tử ca thứ cần thiết ta minh nguyệt phường thật không có Lý Văn Húc thần sắc trở nên xanh xám tiện tay chính là một bạt tay, Tú bà thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Lý Kỳ Phong một mực tính quan. Mắt lạnh lẽo tương quan. Đối với loại này thường xuyên làm bức lương làm kỹ nữ táng tận thiên lương chuyện người hắn xưa nay không đồng tình. Tú bà thân thể nện lật mấy chương cây bàn mới là ngừng lại. Thân thể vùng vấy mấy lần. Vẫn là từ bỏ. chật vật ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc. Thanh âm Thư nhược nói. Ngươi là muốn chết. Lý Văn Húc cười cười tiếng như hồng lôi chậm rãi nói, phía sau bằng hữu ra gặp một lần đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh. Lý Văn Húc cười lắc đầu. Tiếp tục nói. Ra đi. Ta biết ngươi ở chỗ này. Ta đếm tới ba. Nếu không ta liền một mồi lửa đốt đi nơi này. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2030 không liên quan gì đến ta còn chưa đếm tới ba âm thanh. Một thân ảnh vụt xuất hiện. Là một áo xanh gã sai vặt. Gã sai vặt thần sắc bình tĩnh đối Lý Văn Húc lên tiếng nói chủ nhân nhà ta cho mời. Lý Văn Húc nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết gật đầu. Đi theo gã sai vặt, Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc sẽ trái rẽ phải đến một chỗ vắng vẻ trong sân. Còn chưa tiến vào trong sân chính là nghe được chó sủa loạn âm thanh. Áo xanh gã sai vặt mở cửa, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Kỳ Phong cùng. Lý Văn Húc tiến vào trong sân. Trong sân, ngồi ngay thẳng một thanh âm thân thể béo tốt, ngồi ở chỗ đó tựa như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Các ngươi là người phương nào theo Lý Kỳ Phong cùng Lý Văn Húc tiến vào trong sân, một đạo chất vấn âm thanh vang lên. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, chúng ta tới là vì một ít chuyện. Các ngươi muốn hỏi sự tình ta không biết. Ta cũng không truy cứu các ngươi tại minh nguyệt trong phường nháo sự. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Một đảo thu lỗ thanh âm vang lên. Lý Văn Khúc trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Thật là không biết trời cao đất rộng đồ vật, khẩu khí thật lớn. Lý Văn Húc ngữ khí băng lãnh nói. Kia ngồi ngay ngắn thân ảnh đứng lên. Cùng lúc đó, một mực nằm tại bên cạnh hắn. Tựa như là con ngẽ đồng dạng lớn nhỏ màu đen đại cầu đột nhiên xông ra. Màu đen đại cầu mở ra miệng to như chậu máu cắn xé hướng Lý Văn Húc. Lý Văn Húc thân thể không nhúc nhích tí nào. Bàng hoa đúng mức xuất hiện. Thời cơ bắt giữ mười phần hoàn mỹ. Trường thương ám sát mà ra. Trực tiếp là vô tình xuyên qua đánh đại cầu cổ họng Một tiếng nghẹn ngào âm thanh truyền ra. Đại cầu thân thể bị nện rơi vào đất. Nhìn kỹ phía dưới Cái này màu đen đại cậu giống sư không phải sư Giống như hồ không phải hồ Nhìn xem chính là hung mãnh gì thường To con hán tử gặp này không khỏi phát ra gầm lên giận dữ Các ngươi lại dám giết ta bảo bối Bàng hoa đem trường thương kháng trên bả vai phía trên Trong thần sắc mang theo mấy phần cuồng ngạo ý cười chậm rãi nói Ngươi nhất nghe tốt ta Nếu không ta cũng làm cho ngươi giống như là đây là giống như chó chết. Ngôn ngữ vừa ra. To con hán tử lập tức thần sắc trở nên xanh xám. Hai con ngươi đột nhiên sung huyết. Quanh thân sát ý phun trào. Sau một khắc. Thân thể của hắn sông ra. Xoạt thanh âm truyền ra. Chỉ gặp hắn trong hai tay nắm chặt một cây thô to màu đen xích sắt Lăng không quật mà ra. Bàng hoa trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Du long ba thức giao long biến trường thương phía trên bá đạo nội lực phun trào truyền ra rít lên một tiếng Bàng hoa trong tay kia một thanh tinh hồng sắc trường thương khỏa hẹp lấy uy thế cường đại Hóa thành một đầu dao long hướng phía hắn đánh tới To con nam tử thân thể đứng vững Xích sắt đột nhiên băng thẳng Sau đó tựa như là một cây thô to côn sắt bình thường quật mà ra Đánh tới hướng bàng hoa Bàng hoa những mày Nam tử trước mắt thật sự chính là có nhiều thứ Trong lòng tính toán mà tính biết cái này kẻ đến không thiện Lập tức trường thương nằm ngang ở trước ngực Xích sắt một mặt rơi vào trường thương phía trên Lực đạo bá đạo vô song Cùng lúc đó Bàng hoa ra trường thương cũng là lộ tại kia Xích sắt thô to phía trên Hai người thân thể đều vào lúc đó chấn động Nhao nhao tránh lui hai bên Đợi cho Linh áp tán đi hai người cách xa nhau hơn mười trượng, sau đó đứng vững thân thể. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày. Cái này nhìn như mập mạp, thậm chí ngay cả đi đường đều thịt mỡ run rẩy. Nam tử lại là thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại thực lực còn không yếu. Lý Văn Húc quả nhiên không có nói sai, cách này Minh Nguyệt phường phía sau quả nhiên là không đơn giản. Thân thể đứng vững kia béo tốt Nam tử trong thần sắc cũng là lộ ra cũng là kiên nghị. Ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc Nam tử mở miệng nói Các ngươi rốt cuộc là ai Lý Văn Húc trầm rãi nói Chúng ta là ai không trọng yếu Chúng ta là vì Tào Thủy Khanh chết mà đến Béo tốt Nam tử thần sắc hơi đổi Chợt thần sắc khôi phục bình thường Trầm giọng nói Ta không biết cái gì Tào Thủy Khanh Càng không biết sinh tử của hắn Các ngươi đến cùng muốn làm gì Lý Văn hút ánh mắt nhìn về phía bàng hoa. Bàng hoa gật gật đầu bước ra một bước, trường thương lại cử động. Du long ba thức thiên long hiện bàng hoa thân thể đột nhiên mà động. Dưới chân của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyến hóa ra trùng điệp hư ảnh. Nhanh đến mức đã thường nhân cơ hồ bắt giữ không đến tung tích của hắn. Mà theo hắn quát to một tiếng. Trong tay hắn cái kia thanh tinh hồng sắc trường thương trong nháy mắt cùng hắn hóa làm một thể. Hóa thành một đảo gào thép to lớn thiên long hiện lên. Núi kêu biển gầm đồng dạng uy lực hướng phía béo tốt nam tử đánh tới. Ngày đó long khí thế cực kỳ kinh người. Tiểu viện trực tiếp bị vô tình phá hủy. Vách tường nhao nhao sụp đổ. Phòng sụp đổ. Những nơi đi qua mặt đất bị xé mở một đảo to lớn khe rãnh. Đầy trời bụi đất cuốn lên uy thế kinh khủng Béo tốt hán tử hít sâu một hơi Hai con mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu Béo tốt thân thể thế mà đang phát sinh lấy biến hóa Biến thon gầy Kia xích sắt thô to phía trên hảo đáng nội lực cuồn cuộn lấy Lưu chuyển lên cường đại lực đảo Hóa thành một cây côn sắt vàng hoa trao mày thành một cách chữ xuyên Giờ phút này béo tốt nam từ chỗ bộc phát ra lực lượng vượt xa khỏi hắn mong muốn Lập tức thân thể khẽ động bàng hoa thân thể hướng về sau thối lui Du long ba thức thần long zip gào kia giống như từ yết hầu chỗ sâu bị gạt ra hò hét truyền khắp tứ phương Tựa như là thiên lôi nổ vang Du long ba thức một thức sau cùng cũng là tất phải giết kỹ Giờ khắc này Hảo đáng nội lực càn quấy mà ra Trường thương phía trên bá đạo kinh khí lưu truyền. Bàng hoa tựa hồ cùng trường thương trong tay hóa thành một thể. Khi đó, một con to lớn thần long bốc lên mà đi. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trấn nhíp thiên địa gầm thép. Thân hình dừng lại. Khí thế như hồng. Liền bỗng nhiên thẳng hướng béo tốt nam tử. Biến hóa như thế viễn siêu ra béo tốt nam tử đoán trước. Hai tay của hắn nắm chặt xích sắt liên tục mà động. giờ phút này trước đó màu đen xích sắt lập tức tựa như là đại dương mênh mông phía trên sóng biển bình thường không ngừng liên miên chập trùng chập trùng ở giữa đầu sóng trở nên càng lúc càng nhanh tại một khắc cuối cùng xích sắt một đầu đột nhiên vọt lên tấn mãnh vô song tựa như là một con hung tàn mãnh hổ đánh xếp mà ra đột nhiên trong lúc đó trường thương cùng xích sắt gặp nhau Xích sắt lập tức hạ xuống Trường thương mang theo bọc lấy thần long tiếp tục trùng sát mà xuống Không một nháy mắt Sợ hãi bò lên trên nam tử kia to mọng gương mặt Ngũ quan tựa như là trồng chất đến cùng đi bình thường Hắn phát ra một tiếng không biết là cầu xin tha thứ vẫn là kêu cứu dên gì Vai chính là bị trường thương xuyên qua Đương nhiên Đây là bàng hoa cố tình làm Phụ trách hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Trường thương bên trong uy thế yêu nguyên rất lớn. Mang theo nam tử liên tục rời khỏi mấy chục bước. Sau đó nghiêng đinh vào đến bên trong lòng đất. Không thể động đậy mảy may. Lần này ngươi có thể nói A Lý Văn Húc cười hỏi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nam tử thần sắc trở nên tái nhợt. Do dự một chút. Lên tiếng nói. Tào thủy khanh chết không liên quan gì đến ta. Lý Văn Húc vừa cười vừa nói, ta biết không phải ngươi, nếu không ngươi bây giờ đã chết. Nam tử gật gật đầu, nói chuyện tới như thế, ta cho ngươi biết cũng là không sao, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Thiên Hạ Kiếm Tông 103 chương 2031 Hoàng đế tính toán Lý Kỳ Phong trong lòng cảm giác được hết sức may mắn. May mắn hắn lúc ấy chứa chấp Lý Văn Húc. Thông qua Lý Văn Húc. Hắn nhìn trộm đến thương không điện rất nhiều bí mật Lần này nếu không phải Lý Văn Húc chỉ dẫn Chỉ sợ Lý Kỳ Phong cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào Từ béo tốt nam tử trong miệng đạt được muốn có được tin tức Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là nắm chắc Tại tòa kia đổ sụp chùa miếu bên trong Hắn tìm được Tào Thủy Khanh thi thể Đương nhiên thi thể đã là biến thành bùn nhão Thế nhưng là đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói đầy đủ tào thủy khanh một thân tu vi đều là bị thôn phệ trong giang hồ có thể làm được như thế chỉ có ruột vương tông người ấm chứng béo tốt nam tử nói tình hình thực tế giết chết tào thủy khanh là ruột vương tông người thế nhưng là trong giang hồ nghe đồn hiển nhiên là có người tận lực tản ra vì chính là họ thủy đông dẫn để lý kỳ phong đến tiếp nhận thương không điện lửa giận dụng ý hết sức rõ ràng Lý Kỳ Phong hiện tại cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng là bây giờ phiền toái nhất chính là vượt vương tông người từ trước đến nay là bị giang hồ danh môn chính phái chỗ không dung. Tung tích từ trước đến nay là khó mà truy tìm. Hiện tại hắn muốn tìm ra hung thủ chỉ sợ là rất khó. Khó về khó. Lý Kỳ Phong cũng không thể không vì đó. Rốt cuộc thương không điện lửa giận cũng không phải bất luận cái gì đều có thể tiếp nhận. Bách Việt nước biến thành người trong thảo nguyên nước phụ thuộc khi Lý Cơ chiếm được tin tức này thời điểm. Hắn cũng là mười phần chấn kinh. Cảm giác được khó mà tiếp nhận. Mấy trăm năm đến nay, người trong thảo nguyên một mực là bị đè ép lớn trạng thái. Chưa từng có qua cơ hội phản kích. Nhưng là bây giờ lại là đánh bại Bách Việt nước. Cách này khiến Lý Cơ cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Cũng là sinh ra mấy phần lo lắng. Người trong thảo nguyên nếu là quật khởi. Như vậy đối với thiên thỉnh đế quốc tới nói cũng là lớn lao phiền phức. Bất quá, đây hết thầy cũng không kịp nghĩ lại, lý cơ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm trưởng khống quân quyền. Cho tới nay án vệ phủ chính là lý cơ lợi khí. Đương nhiên chi này lợi khí cũng là lý cơ hao phí mấy chục năm thời gian chế tạo thành. Thậm chí tại hắn còn chưa leo lên hoàng vị thời điểm liền bắt đầu bắt đầu thành lập ám vệ phủ. Cho đến bây giờ, bỏ thêm vào rất nhiều giang hồ cao thủ ám vệ phủ đã là một cỗ cường đại lực lượng. Ám sát, điều tra tình báo, thậm chí rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đều là từ ám vệ phủ đi hoàn thành. Thiên Long trong đại doanh một loại nút binh 15 vạn. Đương nhiên cách này 15 vạn đại quân cũng không phải thiên thỉnh đế quốc tinh nhuệ Chính là từ hủy diệt quốc gia hợp nhất tới quân đội. Có thể nói là chân chính vàng thau lẫn lộn. Ngư long hỗn tạp. Cho tới nay lý cơ đều là đối thiên long đại doanh đáp lại ngắm nhìn tư thái. Không nhiều can thiệp. Mặc cho phát triển. Đây cũng là thiên long trong đại doanh này sinh rất nhiều không tốt tập tục. Thậm chí là sinh ra phản loạn chi tấm. đây chính là lý cơ cần có. Một cái thành công hoàng đế tuyệt đối phải có dung người chi tâm, phải có tuyệt đối lớn ý chí, thế nhưng là lý cơ chỉ tin tưởng mình khổ tâm bồi dưỡng người, về phần những người khác hoặc là không trọng dụng, hoặc là giết. Thiên Long trong đại doanh mưu phản đúng là hắn cần có. Hắn có đầy đủ lý do tới diệt trừ đối lập. Không hổ là lý cơ trong tay tinh nhuệ lợi khí. Ám vệ phủ hiệu suất làm việc đủ để cho cái khác nha môn theo không kịp. triều đình chính thức ý chỉ còn chưa ra đế đô. Ám vệ phủ ship vào tại thiên long trong đại doanh nhân mã cũng đã là đồng thủ. thiên long trong đại doanh từng cái tướng lính còn tại trong mộng đẹp chính là bị xích sắt ra thân. không thể động đậy mảy may. trong miệng đút lấy khăn lau. khiến cho bọn hắn liền hô kêu thời cơ đều không có. Ám vệ phủ liền đang chờ đợi mật chỉ đến. Chờ đợi mật chỉ vừa đến chính là những người này đầu rơi hạ thời điểm. Ám vệ phủ phủ chủ trần nghèo một thân đại hồng bào đứng ở thiên long trong đại doanh. Hắn là lý cơ trung thành nhất một con chó. Chỉ cần là lý cơ ý chỉ hắn tuyệt đối chính cống chấp hành. Càng khó hơn là hắn là một cái hoạn quan. Đối với lý cơ tới nói. Một cái không có dòng dõi hậu đại người. Tự nhiên là không phải sẽ không có quá lớn giá tâm. Cũng chính là như thế. Trần nghèo một mực duy trì đồng tử chi thân. Tu luyện sao bắt đầu thần tự nhiên cũng là làm ít công to. Tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Nắm trong tay thiên thịnh đế quốc lớn nhất một cố thiết lực ngầm. Đối mặt với Trần nghèo trong tay mật chỉ. Sớm đã là xích sắt ra thân thiên long đại doanh các vị tướng lính thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đều nói quan trường hiểm áp. Dù là ngươi là đương triều tể phụ cũng có một chiêu vô ý đầy bàn đều thua thời điểm Việc đã đến nước này Bọn hắn cũng là khó mà tin được sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế Chuẩn xác mà nói Bọn hắn khó mà nghĩ đến lý cơ cách này đường đường hoàng đế sẽ tính toán bọn hắn Thánh chỉ tuyên đọc đầu người rơi xuống đất Một ngày này Thiên long trong đại doanh máu chảy thành sông từ tướng quân đến Bách Phu trưởng, ước chừng hơn 5.000 người bị vô tình chém giết. Thiên long trong đại doanh máu tươi còn chưa triệt để khô cạn, hồ châu trong đại doanh lại là đồ đao dơ lên. Bất quá hồ châu trong đại doanh bất quá là chém giết ba vị thiên tướng. Ba vị này thiên tướng đều là hồ châu đại doanh thống soái trừ trường phong đề bạc. Có thể nói là hắn chân chính tâm phúc. lý cơ trực tiếp là lấy tham quân tư tội danh trực tiếp là vô tình chém giết thậm chí ngay cả cho trừ trường phong cầu tình thời cơ đều không có diệt trừ xíp vào lý cơ tại tiến hành đâu vào đấy lấy mình mưu đồ đêm dài lý cơ tại thiên điện bên trong chờ đợi diệt tu la đến thiên thịnh đế quốc bên trong quật khởi mạnh mẽ cùng hắn mượn nhờ giang hồ thực lực có quan hệ rất lớn Thế nhưng là cái này thủy chung vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khi một quốc gia chân chính muốn đi hướng cường đại con đường thời điểm. Rất nhiều vốn nên tồn tại hắc ám bên trong đồ vật liền nên biến mất. Thế nhưng là. Vô luận là việc vương tông cũng tốt. Vẫn là tu la địa ngục cũng tốt. Đều đã là quen thuộc hắc ám bên trong tồn tại. Nếu là lý cơ đồng sát tâm. Chỉ sợ là sẽ lẫn lộn đầu đuôi. đối với dạng này cây lớn dễ sâu tông môn chỉ có thể là trấn an tiến hành lợi dụng tuyệt đối không thể nghĩ đến muốn diệt trừ từ trong bóng tối đi ra Diệp Tu La tựa như là tử thần bình thường quanh thân lưu chuyển lên băng lãnh khí tức chậm rãi đi hướng Lý Cơ ôm quyền hành lễ ngươi đã đến Lý Cơ chậm rãi nói Diệp Tu La gật gật đầu nói tham kiến Hoàng thượng. Lý cơ nhẹ nói, quan âm tông dư Nhiệt truy sát như thế nào diệp tu la lắc đầu. Nói, có thể từ đế quốc xảo sát bên trong chạy ra quan âm tông dư Nhiệt tự nhiên không tầm thường. Ta tu la địa ngục muốn truy sát độ khó cũng là rất lớn. Cần thời gian. Lý cơ gật gật đầu. Nói, như thế cũng thế. Bất quá chấm vẫn là hy vọng ngươi có thể tăng thêm tốc độ. Miễn cho sinh ra sự cố. Diệp tu la lạnh giọng nói yên tâm chỉ cần quan âm tông dư nghiệt dám lộ diện hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý cơ gật gật đầu xa vào đến trong trầm mặt. Thiên điện bên trong lập tức xa vào đến ngắn ngủi tính mịt bên trong. Sau một lát. Lý cơ mở miệng nói ra. Phóng nhãn trong giang hồ. Có thể đối thiên thỉnh đế quốc quật khởi cấu thành uy hiếp tông môn là cách nào Diệp tu la trầm tư một chút. Trầm rãi nói. Những cách được gọi là danh môn chính phái đều là đế quốc uy hiếp. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2032 vô đề lý cơ đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Chậm rãi nói. Nhiều như vậy Diệp Tu La chậm rãi nói. Như thế muốn nhìn hoàng thượng ngươi làm sao đi tự định giá. Thiên thính đế quốc quật khởi. Sớm tối muốn cùng những danh môn chính phái kia phát sinh xung đột. Như là giống như là đạo đức tông. Thái thượng Thanh Cung Những này siêu cấp tông môn đắt là quen thuộc cao cao tại thượng Thiên thỉnh đế quốc quật khởi thế tất yếu dung chuyển địa vị của bọn hắn Bọn hắn tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy Vì vậy ta dám nói ngữ thiên thỉnh đế quốc cùng những danh môn chính phái kia sớm muộn cũng sẽ bộc phát xung đột Lý cơ chầm rãi gật gật đầu nói như thế không phải không có lý Diệp tu la chầm rãi nói Để nhị hoàng thượng vẫn là vô ngắn ngày quyết đoán tốt Nước ấm mới có thể nấu ép xanh Nếu là ván đã đóng thuyền Đến lúc đó muốn cải biến thế cục nhưng chính là phiền toái Lý cơ trầm rãi gật gật đầu Diệp tu la hai tay ôm quyền thân thể lần nữa biến mất trong bóng đêm Mày nhăn lại Lý cơ trong lòng mưu đồ Diệp tu la một phen ngôn ngữ để trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ Một cách đủ để hoàn toàn thay đổi thế cục ý nghĩ. Mùa xuân đi qua, mùa hạ tiến đến. Mặt trời lặn thời gian. Ve kêu không ngừng bên tai, Có vẻ hơi ồn ào. Thế nhưng là nhẫn lại tính tình đi nghe một chút. Cũng là vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Lý cơ chậm rãi tại vườn hoa bên trong. Sâu ốt bóng cây bao phủ toàn bộ vườn. Giống như là một đoàn đậm đến tan không ra màu xanh sấm. những này ngô đồng đều có trăm năm thù linh thân cây trực trùng phân tiêu cành lá rậm rạp tựa như là một thanh trống da to lớn dù phiến đá đất khe hở bên trong tràn đầy trời sinh mượt mà cỏ xanh vài miếng lá rụng rơi tại trên mặt đất rậm rạp phân nhánh nhánh ngô đồng trên đầu hợp lại thành thiên nhiên vòm chỉ có màu nâu xanh trên nóc nhà lộ ra một mảnh viễn không vườn chính giữa là một cái cử đại hồ nước Chiếm đình viện hơn phân nửa diện tích Mở đến đêm tạ bạch liên còn tại đón gió chập chờn Cánh sen rơi xuống cũng không trầm xuống tại thủy thượng phiêu chuyển Gió là từ nơi cửa thổi tới Lại từ trên nóc nhà khoáng đạt chỗ di chuyển yên tĩnh im ấm Lý cơ đứng ở hành lang phía trên Ánh mắt nhìn chăm chú lên gió nhẹ thổi lên một hồ gợn sóng hồ sen Nếu là đổi lại trong ngày thường Lý cơ khẳng định phải đem một thanh cá ăn tung xuống, dẫn tới vô số cá vàng tranh nhau nuốt. Cũng là khó được một đảo kỳ quan. Nhưng là bây giờ hắn không có chút nào tâm tư. Hắn nhận được từ đạo Đức Tông truyền đến tin. Ở trong thư đạo Đức Tông minh xác biểu lộ thái độ của mình, tuyệt đối sẽ không trở thành thiên thỉnh đế quốc hộ quốc Tông. Đây cũng là mang ý nghĩa lý cơ trong lòng mưu đồ tính toán thất bại. Đạo đức tôn cử tuyệt ngữ khí chi kiên quyết vượt quá lý cơ dự kiến căn bản là không có chút nào chuyển cơ. Hắn cảm thấy một chút tức giận cũng là cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Cho dù hắn là thiên thỉnh đế quốc hoàng đế, nhưng cũng là không cách nào trưởng khống hết thảy. Cùng một thời điểm quốc đô bên trong, một gian không chút nào thu hút tử quán bên trong. Ngọn đèn lờ mờ đem mờ mờ ảo ảo bóng người quăng tại vách gỗ bên trên. Vách gỗ bị khói dầu hun đến đen nhánh thật mỏng ngón tay đâm một cách liền có thể xuyên thấu. Trên mặt bàn thật dày một tầng dầu mỡ, tay mò đi lên giống như là muốn dính trụ. Duy nhất một chiếc dầu cây trầu ngọn đèn nhỏ bị trùm tại lồng trúc từ bên trong treo giữa không trung Vách gỗ ngoại truyện tới phong thanh, gió đang ngọn cây ở giữa lướt qua, mang theo mơ hồ tiếng gào. Gió từ trong khe cửa tả tiến từng tia từng sợi, ánh đèn chợt sáng chợt tắt. Lơ lửng không cố định Diệp Tu La ngồi ở có chút cái bàn cũ sách bên bờ Đối tiểu Nhì vấy tay Sớm đã là biết rõ Diệp Tu La thói quen tiểu Nhì Theo thường lệ bưng lên ba đài liệt tửu. Thả trước mặt Diệp Tu La Đương nhiên còn có mấy đĩa đồ nhắm Đánh khai phong bùn Diệp Tu La bắt đầu uống rượu Vừa mới bắt đầu là đổ vào trong chén Về sau tựa hồ là đã nghiền Hắn trực tiếp dơ lên bàn rượu Miệng lớn rót vào đến trong cổ họng. Ngươi thật sự chính là có nhàn hạ thoải mái. Một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Diệp Tu La ánh mắt nhìn. Trực tiếp mã đạo Ngọc chẳng biết lúc nào ngồi ở trước mặt của hắn. Chính nắm vuốt mấy hạt cổ lạc hướng phía trong miệng ném đi. Ngươi tới làm cái gì Diệp Tu La mặt không thay đổi nói. Đối với vị này đáp cầu sắc mối ăn nhân. Diệp Tu La trong lòng thế nhưng là không có bao nhiêu cảm kích. Đương nhiên cũng là nói không lên cái gì Quan hệ giữa hai người nhiều lắm thì theo như nhu cầu mà thôi Một vòng ý cười hiển hiện Mã Đạo ngọc trầm rãi nói Ta tới là nói cho ngươi một kiện chuyện hết sức trọng yếu Đương nhiên chính là ngươi cơ hội tốt Diệp Tu La đem trong tay bàn rượu buông xuống Trầm rãi nói Thật có lỗi Ta không muốn ngươi nghe ngươi bất luận cái gì ngôn ngữ Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói Nếu là ta có thể nói cho ngươi quan âm tông dư nhiệt hạ lạc đâu Diệp Tu La nhíu mày lại Không chút khách khí nói Ngươi muốn cái gì chỗ tốt Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói Ta không cần chỗ tốt gì Ngươi ta thế nhưng là một đầu trên thuyền người Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu Mã Đạo Ngọc cười đem một phong mật tín phóng tới Diệp Tu La trước mặt quay người rời đi Diệp Tu La cầm lấy trước mặt tin thần sắc trở nên ngưng trọng. Ba ngày sau, Diệp Tu La nhận được tin tức. Mã Đạo Ngọc Cách này đại nhật ma tôn dư nhiệt Lắc mình biến hóa. Từ trong giang hồ tiến vào miếu đường bên trong. Trở thành thiên thỉnh đế quốc thiên long đại doanh thống soái Thảo nguyên phía trên. Từ Bách Việt quốc vẫn đưa mà đến vũ khí trang bị cùng lương thảo đến. Phụ trách tiếp thu thôi tiên sinh lộ ra rất là hài lòng. Cùng nhau đến đây còn có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Hai vị này chính là Bách Việt quốc hoàng tộc sau cùng nội tình. Thế nhưng là triệu tự để tỏ lòng lòng trung thành của mình không chút do dự đẩy ra. Từ từng cái bộ lạc điều động mà đến bộ đội tại trải qua mấy tháng khổ huấn về sau đắt là có biến hóa long trời lở đất. Sức chiến đấu một cái cấp vật không ngừng. Từ Bách Việt Quốc vẫn đưa mà đến vũ khí trang bị không thể nghi ngờ là cho bọn hắn như hổ thêm cánh. Hiện tại, trên thảo nguyên mấy chục vạn đại quân có cường đại lòng tin chỉ cầu một trận chiến. Thế nhưng là, lão khả hắn lại là một mực tại kềm chế, xâm nhập trốn tránh, chưa hề có phát động chiến tranh ý tứ. Cách này khiến rất nhiều thảo nguyên phía trên tướng lính có chút không nghĩ ra. Thế nhưng là từ đối với lão khả hắn kính sợ. Bọn hắn cũng là không dám có chút phát tác. Rốt cục, từ Bách Việt nước xuất phát một chi quân đội đi tới Thảo Nguyên phía trên. Chọn vẹn 10 vạn người. Chi quân đội này phái ra. Đối với tại lần trước trong trận chiến ấy tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn Bách Việt nước tới nói. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo cách này một chi quân đội đến Thảo Nguyên phía trên không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại lão khả hãn dùng tâm lương khổ rốt cuộc bị rất nhiều người trong thảo nguyên hiểu được. Nếu là bọn họ trực tiếp chia cắt Bách Việt nước thổ địa, cướp đoạt tài phú, đó bất quá là tạm thời kế sách. Thế nhưng là lão khả hãn làm như vậy lại là tế thủy trường lưu. Có thể liên tục không ngừng từ Bách Việt quốc chi bên trong thu hoạch bọn hắn cần có đồ vật. Triệu đào Toại nguyện đạt được vật hắn muốn trở thành cái này mười vạn đại quân thống soái Như thế đến nay, thân phận và địa vị của hắn chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thiên hạ kiếm tung 103 chương 2033 truy tung chân nguyên kiếm phái. Mao thanh vũ cùng trần trần hai người đứng thẳng đâu thạch phong phía trên. Cách này dừng kiếm thế nhưng là chân nguyên kiếm phái cấm kỷ chi địa. Chỉ có các đời tôn chủ có thể tiến vào bên trong. Chân nguyên kiếm phái không có khả năng vĩnh viễn không có tôn chủ. Hôm nay ta mang ngươi tiến vào cái này kiếm thất bên trong Vì chính là để ngươi đạt được tán thành Nếu là ngươi có thể ngự kiếm sông mây xanh Như vậy tôn chủ của ngươi mới là danh phù kỳ thực Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc Trần trần gật gật đầu nói Sư phụ ta hiểu được Mao Thanh Vũ hai tay khẽ động Hảo đáng nội lực càn quét mà ra Cả tòa túi sơn phong khẽ run lên Một con đường lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Đi thôi. Mao thanh vũ nhẹ nói. Hai người hướng phía dưới mà đi. Sau đó trở về một chỗ tính mịch không biết mấy phần lòng đất lờ mờ chỗ. Trần trần có chút nheo mắt lại hướng lên trên nhìn lại. Tối sầm. Không thấy đỉnh động. Chỉ có vô số to lớn hình mũi khoan nham thạch treo ngược tại hạ đến. Từ trong bóng tối nhô ra từng cái thạch nhọn. Tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Phía trước đồng dạng là đen nhánh sâu không thấy cuối cùng Tả hữu bề rộng chừng ba trượng Mặt đất cùng hai bên vách tường đều là từ khối lớn màu xanh đen hòn đá lát thành Bất quá có đổ sụt vít tích Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được đá vụn cùng tàn phiến Trần trần hai mắt chậm rãi nhắm lại Sau đó lại bỗng nhiên mở ra Trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ Nói khẽ Ta có thể ẩm ẩm cảm giác được Nơi đây chỗ sâu có số lượng kinh người kiếm Còn có cường đại kiếm ý Mao thanh vũ mỉm cười nói Chân nguyên kiếm phái thành lập hơn nghìn năm Cao thủ xuất hiện lớp lớp, Có thể nói là vơ vét lấy hết thiên hạ hảo kiếm Đều là dấu tại nơi này Số lượng tự nhiên là mười phần đáng sợ Hai người tiếp tục hướng phía trước mà đi Đi có chừng tiểu nửa nén hương công phu Rốt cuộc đi vào nơi cuối cùng Không có cửa đá loại hình sự vật. Chỉ có một đống đóng chặt hoàn toàn đường đi loạn thạch. Mao thanh vũ tay áo khẽ động, loạn thạch cuốn lên. Sau một khắc, trần trần gặp được đời này rung động nhất một màn. Tại cái này đống loạn thạch về sau là một cái cử đại bất quy tắc không gian. Lờ mờ đó có thể thấy được năm đó vết tích. Chỉ là bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn thay đổi. Bất quá trong đó tồn phóng đếm không hết kiếm Nồng đậm đến gần như thực chất kiếm khí hội tụ ở một chỗ Khiến cho kiếm khí bốn phía Tràn ngập cả phòng Trường kiếm Đoàn kiếm Trọng kiếm Nguyễn kiếm Song kiếm Kiếm gãy Các loại muôn hình muôn vẻ kiếm Đã đúc thành Chưa từng đúc thành Tổng cộng có chừng trên ngàn số lượng trần trần nhẹ dọn lẩm bẩm thật là lợi hại kiếm thật mạnh kiếm ý mao thanh vũ không nói gì hai tay lồng giấu tại trong tay áo đứng yên một bên trần trần thần sắc trở nên nghiêm túc đem chân nguyên kiếm phái coi là chấn phái chí bảo hộp kiếm đứng ở trước người nhìn về phía cái này cả phòng chi kiếm mao thanh vũ chậm rãi nói có thể hay không thu phục những này kiếm liền muốn xem ngươi tạo hóa nhớ lấy không thể cậy mạnh Lúc trước ta cũng bất quá là dấu tổn thương 30 thanh kiếm tại hộp kiếm bên trong Một khi cảm giác được lực có chỗ thua Liền không thể lại cứng ép vì đó trần trần gật gật đầu Nội lực lưu chuyển Tự thân cũng là bộc phát ra cường đại kiếm ý Trong thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc ngưng trọng Sau đó chậm rãi mở ra hộp kiếm Kia nhìn như không đủ để cao bằng một người hộp kiếm bên trong cấu tạo vô cùng tinh xảo kín đáo cường đại kiếm ý bộc phát ra trần trần vẫn cố gắng điều khiển kia trong mật thất lợi kiếm sau một khắc vô số hoạt đứng hoạt hoàn kiếm khí bắt đầu rung động không ngớt tiếp theo chiến minh không ngừng thậm chí hướng phía hộp kiếm phương hướng uốn cong ra một cái rất nhỏ đường cong tựa hồ là thần tử triều bái đế vương bên người mao thanh vũ thần sắc lập tức biến đổi đã từng hắn tiến vào cái này kiếm thất bên trong Dùng hết toàn thân chi lực cũng là chưa từng từng có tình hình như thế Trần trần lại là dễ như trở bàn tay làm được Trần trần vịn hộp kiếm mà đứng nhẹ nhàng nói về hộp Đầu tiên là khoảng cách hộp kiếm gần nhất một kiếm lướt đi Bay về phía hộp kiếm Tiếp theo là một kiếm tiếp lấy một kiếm Dựa theo xa gần trình tự theo thứ tự tự hành bay lên Đầu đuôi tướng ngầm đất kết nối thành một tuyến vạch ra một cách ưu mỹ đường cong về sau, theo thứ tự tiến vào hộp kiếm bên trong, hơn ngàn kiếm chính là hơn ngàn kiếm khí hội tụ một chỗ về sau, kiếm khí ngút trời. Trần Trần lại vỗ hộp kiếm, ra hộp. vừa mới nhập hộp hơn ngàn kiếm lần nữa ra hộp, bất quá lại không lúc trước tử khí nặng nề, đắt là rất có linh tính, lơ lửng không chung. Trần trần tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm chỉ, xa xa một chỉ. Tất cả mũi kiếm trong nháy mắt chỉ hướng phía trên. Ngay sau đó hơn ngàn thanh kiếm tầng tầng lớp lớp hội tụ. Biến thành một đầu kiếm long. Hướng lên thăng long mà lên. Trên đỉnh đầu vô số nham thạch cùng bùn đất gào thét lên rơi xuống, phản phất một trận mưa nặng hạt Nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ kiếm thất bắt đầu âm vang rung động như gặp phải địa chấn. Kiếm long đúng là từ trăm trượng sâu dưới lòng đất sinh xinh xé sách ra một tuyến khe hở. Quay về mặt đất. Tiếp theo trực trùng vân tiêu. Trần trần nhảy dựng lên theo sát kiếm long mà tới, ngừng tại đầu rồng phía trên, phóng lên tận trời. Một bộ trăm năm khổ sở kỳ dị chi cảnh xuất hiện tại chân nguyên kiếm phái trên không trần trần đứng ở kiếm long phía trên. Kiếm long vượt ngang chân nguyên kiếm phái mấy ngọn núi. Mao thanh vũ trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ Rất nhanh vẻ khiếp sợ biến hóa ý mừng rỡ Một lần trưởng khống trên ngàn thanh kiếm Cho dù là chân nguyên kiếm phái khai sơn tổ sư chỉ sợ cũng là khó mà làm được đi Chân nguyên kiếm phái có trần trần cái này trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài thật là thượng thiên phù hộ Kiếm minh âm thanh dung khắp chân nguyên kiếm phái Nhìn chăm chú lên ngạo nghệ đứng thẳng ở kiếm long phía trên trần trần Thật lâu chờ đợi chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là xuất kiếm hành lễ. Vô to bái kiến tôn chủ. Lý Kỳ Phong, Bàng Hoa, Lý Văn Húc lần theo từ Tây Ba Chấn đạt được manh mối truy tung đến La Đông Quận. La Đông Quận lệ thuộc vào thiên thỉnh đế quốc lại là chỗ tương đối xa xôi. Lại là một chỗ bảo tàng chi địa Có được đại lượng quảng sắt. Những năm gần đây La Đông Quận cơ hồ là thiên thỉnh đế quốc cung cấp 2 phần 3 sắt đá. Thiên thỉnh đế quốc dùng để trang bị quân đội vũ khí áo giáp đều là tại cách này La Đông Quận chế tạo. Đúng là như thế. Thiên thỉnh đế quốc đối La Đông Quận đem khống mười phần nghiêm ngặt. Thậm chí là đồn trú một chi ba vạn người quân đội. Phòng ngừa La Đông Quận xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Trong những năm này La Đông Quận khai phát ra đại lượng tài nguyên khoáng sản cũng là để trong này dân chúng trở nên giàu có. Phòng ốp kiến thiết cũng rất là xa hoa. San sát nối tiếp nhau. Trên đường phố người buôn bán nhỏ. Các loại cửa hàng càng là cái gì cần có đều có. Trong khách sạn. Lý Văn Húc nhìn thoáng qua dần dần âm trầm xuống thời tiết. Có chút tức giận nói. Thật là phiền phức. Làm không tốt trời muốn mưa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói thật là phiền phức. Bàng hoa đem ấm trà nhấc lên. Cho ba người châm trà Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nói Chúng ta cách này đuổi một đường Đến bây giờ ngay cả cái bóng đều là không có nhìn thấy Thật sự là ghê tởm Lý Văn Húc nhẹ nói Chúng ta truy tung thế nhưng là thương không điện người Nếu là thật sự tùy tiện truy tung đến Chỉ sợ còn mới là có vấn đề Bàng hoa gật đầu Trong lời nói, một đội nhân mã tiến vào trong khách sạn, nương theo lấy bọn hắn mà đến còn có đập vào mặt sát khí. Thiên hạ kiếm tung 103 chương 2034 người trong thảo nguyên đại quân cách này một đội nhân mã đều là cầm trong tay binh khí. Màu da đen nhánh. Có mấy vị trên gương mặt thậm chí còn cất ở đây giữ tờn vết sẹo. Hiển nhiên là thường xuyên tại vết đao phía trên liếm máu mà sống người. Tiến vào trong khách sạn. Những này muốn rất nhiều ăn uống cùng nước trà Sau đó vô thanh vô tức bắt đầu ăn tốc độ rất nhanh Lý Kỳ Phong con mắt dư quang đảo qua Những người này mặc dù tại ăn no bụng Thế nhưng là trong thần sắc đề phòng chi ý không giảm mảy may Một tay một mực là nắm chặt binh khí trong tay Con mắt dư quang không ngừng dò xét tứ phương Một khi có gió Thổi cỏ lay chỉ sợ bọn họ liền muốn không chút khách khí xuất thủ Khách sạn tiểu nhị tựa hồ cũng là mười phần trên nói. Đem mặt khác khách nhân ăn uống tạm thời ngừng một chút. Trong thời gian ngắn nhất là cái này một đội nhân mã dâng đủ tất cả mọi thứ. Tiểu nhị chạy đầu đầy mồ hôi đem Lý Kỳ Phong muốn thịt bò chờ đá bưng lên. Những này là cái gì người A Lý Kỳ Phong không nhìn được lên tiếng hỏi. Tiểu nhị thần sắc không khỏi biến đổi. Theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa người. nhẹ nói, "Chờ một lúc ta cho ngươi nhóm nói đi." Ngôn ngữ rơi xuống, tiểu nhị liền nhanh chóng rời đi, tựa như là sợ hãi rước họa vào thân đồng dạng. Những người này hẳn là buôn lậu người giang hồ, là đông quận có rất nhiều tính chất thượng thừa quảng sắt, để luyện ra tinh thiết phi thường đáng tiền. Cứ việc thiên thỉnh đế quốc đối quặng sắt tiến hành nghiêm khắc đem khống, thế nhưng là tài phú dụ hoặc thế nhưng là mười phần lớn. Đây cũng là để rất nhiều người trong giang hồ bí quá hóa liều. Buôn lậu tinh thiết. Thậm chí càng có thực lực người có thể đem thiên thỉnh đế quốc chế tạo binh khí buôn lậu ra. Lý Văn Húc nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói. Bọn hắn buôn lậu ra tinh thiết sẽ vận chuyển về nơi nào Lý Văn Húc tùy ý nói. Vô luận là xung quanh quốc gia. Vẫn là các đại thế gia. Còn có trong giang hồ từng cái môn phái đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tài phú đến thu mua. Lý Kỳ Phong chầm rãi gật gật đầu. Lý Văn Húc tiếp tục lên tiếng nói. Đã từng thiên thỉnh đế quốc thế nhỏ thời điểm. Đại lượng tinh thiết chảy vào đến quan âm tông bên trong. Bất quá quan âm tông hủy diệt thời điểm. Thiên thỉnh đế quốc đây bất quá là đạt được một phần rất nhỏ. Bàng hoa đuôi lông mày vẩy một cái. Trong thần sắc cũng là lộ ra mấy phần đặc sắc. Trầm rãi nói. Ta cũng là nghe nói. Quan âm tung độc chiếm giang hồ ngao đầu mấy chục năm. Có thể nói là thu liếm đại bút tài phú. Thế nhưng là đến cuối cùng. Thiên Thịnh đế quốc cũng không đạt được. Lý Văn Khúc vừa cười vừa nói. Quan âm tung dù sao vẫn là quan âm tung. Tự nhiên là có được rất nhiều thủ đoạn. Nếu không phải thiên thỉnh đế quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Bỏ đá xuống giếng Chỉ sợ quan âm tông cũng sẽ không hủy diệt Bàng hoa chậm rãi nói Đây là đương nhiên Côn trùng trăm chân chết còn rãy rùa Quan âm tông mặc dù đại thế đã mất Thế nhưng là không nên quên quan âm tông từ trước đến nay Thần bí nhất thủ các người đều là sống thật tốt Cũng là đúng là như thế Thiên thịnh đế quốc hoàng đế mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng còn sống. Chỉ sợ có người tiến đến trả thù. Lý Văn Húc gật gật đầu. Lại lắc đầu. Chầm rãi nói. Thiên thịnh đế quốc sớm đã là xưa đâu bằng nay. Cho dù là quan âm tôn thủ các người muốn đi báo thù Chỉ sợ cũng là rất khó đột phá thiên thịnh đế quốc quốc đô. Bàng hoa cười cười, nói như thế. Lý Kỳ Phong rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Lên tiếng hỏi. Kia quan âm tôn thủ các người hiện tại đã ở đâu bàng hoa khói miệng co giật một chút. Ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Húc. Lý Văn Húc trầm tư một chút, nói quan âm tôn thủ các người hẳn là đầu nhập vào thương không điện. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức thoải mái. Chỉ sợ cũng chỉ có quan âm tôn môn có thể như thế kín kẽ đem thủ các người che xấu. Bàng hoa thần sắc tại lộ ra một tia chán ghét, trầm giọng nói, lại là thương không điện. Trong lời nói, tiểu nhị đem làm tốt canh thịt băm canh đã bưng lên vẫn là đầu đầy mồ hôi. Bất quá thần sắc lại là trở nên bình thường rất nhiều. Không còn giống như là trước đó như vậy bó tay bó chân. Ba vị khách quan, ta nói các ngươi là lần này tới nơi này đi Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Tiểu nhị thấp giọng, nói. Trước đó tiến vào khách sạn chính là ểm nguyệt bảo người. Những này đều là vết đao phía trên liếm máu ngoan nhân. Đắc tội không nổi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu tiện tay đem mấy lượng bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị thần sắc không khỏi vui mừng. Không nghĩ tới mình nhất thời hảo tâm lại là có như thế thu hoạch Không để lại dấu vết đem bạc thu hồi. Nhẹ nói. Khách quan ta khuyên các ngươi một câu. Nếu như các ngươi là vì tinh thiết mà đến Như vậy các ngươi tốt nhất vẫn là đi yểm nguyệt bảo bên trong đi mua sắm Nếu không dễ dàng đưa tới rất lớn mầm tai vạ Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu nói ta đã biết Tiểu nhị gật gật đầu vội vàng rời đi Nhìn đến cách này la đông Quận cũng là không đơn giản à Bàng Hoa vừa cười vừa nói Lý Văn Húc chậm rãi gật gật đầu, chậm rãi nói cái này ểm nguyệt bảo cũng là thương không điện thực lực. Lý Kỳ Phong đem trong tay chén trà buông xuống, chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta liền đi một lần đi. Thảo Nguyên phía trên đại quân đã tập kết hoàn thành 45 vạn người túc sát chi khí trùng thiên. Lão khả Hãn chậm rãi đi tại đại quân trước đó. Hắn có lẽ là thật giả. Thân thể trở nên thon gầy. cả người bao khỏa tiến vào to béo áo lông bên trong nếp nhăn trên mặt giống như trăm năm cây già dạn nước vỏ cây mỗi một đạo đều là khắc vào đến da thịt bên trong hai mắt đục ngầu tựa như là thảo nguyên phía trên lão hoàng ngưu sắp chết trước đó đôi mắt đục ngầu không ngừng chảy nước mắt thủ lính của các bộ lạc đi theo sau lưng lão khả hãn cứ việc lão khả hãn từ trong tay của bọn hắn cướp đoạt quân quyền Lại là đưa cho bọn hắn đủ nhiều mỹ nữ, tài phú. Con của bọn hắn hơi có chút tiền đồ cũng đều là tiến vào trong đại quân. Nắm giữ lấy quân quyền. Dạng này đối với bọn hắn tới nói cũng là một kiện chuyện không tồi. Thảo nguyên quy của vốn là như thế. Đồ của lão tử truyền cho nhi tử. Đương nhiên. Hiện tại bất quá là đổi một cái phương thức mà thôi. Thôi tiên sinh yêu nguyên mang theo mặt nạ màu bạc. Chỉ là hôm nay đôi mắt của hắn bên trong nhiều mấy phần mong đợi. Cái này hắn hao tâm tổn trí phí sức trợ giúp lấy lão khả hãn chế tạo cái này một chi quân đội. Tự nhiên là có mưu đồ. Nếu là người trong Thảo Nguyên tiêu diệt thiên thỉnh đế quốc. Như vậy hắn mưu đồ đồ vật tự nhiên là có thể đạt được. Lão khả hãn dơ lên có chút vốn lượn lưng. Một nháy mắt. Thảo Nguyên phía trên đứng thẳng đại quân đều là sơ lên lồng ngực. Hai mắt nhìn về phía Lão Khả Hãn. Trong thần sắc đều là sùng bái. Lão Khả Hãn liền là Thảo Nguyên Thần. Giờ phút này Thảo Nguyên Thần ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lão Khả Hãn kia đột ngầu trong đôi mắt toát ra tinh quang. Thảo Nguyên người nhận nghiền ép cùng bắt nạt thật sự là nhiều lắm. Hiện tại chúng ta quật khởi. Những cái kia đã từng cho chúng ta khuất nhục cũng nên nhận nên có trừng phạt. Chúng ta báo thù. Phải trả chúng ta sở thụ đến khuất nhục cùng ướp hiếp. Lão khả hãng thanh âm rất nhẹ, lại là đủ để rõ ràng truyền vào đến trong tai của mỗi người. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2035 trận chiến đầu tiên diệu quang thành. Người trong thảo nguyên đại quân áp cảnh. Hách liên bột bột cưới chiến má. Nhìn chăm chú lên đóng chặt cửa thành. Cùng trên tường thành vận sức chờ phát động cung tiến. trong thần sắc lộ ra từng cái tia nghiền ngẫm chầm rãi chuyển động trường thương trong tay đột nhiên vạch sắc bén trên mũi thương lập tức phát ra một đạo ông minh chi thanh hàn quang hiện hiện tiết hoàng lệ đi ra đánh một trận một đạo gầm thép âm thanh truyền ra thanh âm truyền khắp tứ phương diệu quang thành phía trên phong thanh lập tức khẩn trương mấy phần tiết hoàng lệ đứng ở trên tường thành Nhìn chăm chú lên đen nhịp Thảo Nguyên Đại Quân trong thần sắc đều là ngưng trọng. Người trong Thảo Nguyên Đại Quân tập kết quá nhanh. Hành quân tốc độ càng là đến để hắn cảm giác được ngạt thở tuyệt vọng. Bây giờ Đại Quân áp cảnh. Hắn cảm giác được nặng nề áp lực trước đó chưa từng có. Hách liên bột bột sau lưng. Quy tắc này là thuần một sắc hắc giáp khiếp tiết quân. Chi này từng theo theo lão khả hãn nhất thống Thảo Nguyên Tinh nhuệ chi sư. Tại đối thiên thỉnh đế quốc trận chiến đầu tiên bên trong chính là điều động ra. Một trận chiến này liên quan trọng đại. Người trong thảo nguyên thế nhưng là thua không được. Khiếp tiết quân về sau. Thôi tiên sinh tính tỏ trong xe ngựa. Xe ngựa trước đó đứng vững hai thân ảnh. Một đảo cường trắng như núi. Một đảo lại là một cách ma bệnh. Nhìn tựa như là một cách gần đất xa trời lão nhân bình thường. Nghĩ lại một chút. Có thể đứng ở thôi tiên sinh xe ngựa trước đó người tất nhiên là không đơn giản. Kia nhìn như ma bệnh giống như nhân vật. Thân phận đích thật là không đơn giản. Hắn liền là Thảo Nguyên phía trên xếp hạng thứ hai dũng sĩ. Thế nhưng là Thảo Nguyên phía trên có thể nhìn thấy hắn người lại là cực ít. Cơ hồ là chỉ nghe tên. Không thấy người. Cũng chính là như thế. Tên này Thảo Nguyên phía trên ship hạng thứ hai cao thủ cho người ta một loại thần bí cảm giác. Còn có một loại áp lực vô hình. Hắn liền là giả tang một. Đương nhiên bên cạnh hắn đứng vững chính là Thảo Nguyên phía trên bài danh thứ ba gia luật phá quân. Gia luật phá quân nhìn như hai mắt nhìn về phía phương xa. Thế nhưng là con mắt dư quang lại là thỉnh thoảng đánh giá giả tang một. Lúc trước hắn bại vào giã tăng một chi thủ có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là giờ phút này nhìn xem vị này đã từng đối thủ cũ. Lại là để hắn suy nghĩ không thấu. Vị này từ nhỏ là đỉnh lấy ma bệnh danh hiệu giã tăng một thật vì sao có thể tu luyện cường đại như thế. Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là vì sao hắn thực lực càng mạnh. Bệnh tình lại là không có chút nào biến hóa đâu đuôi lông mày là ta vẩy một cái. Gia luật phá quân nhớ tới mẫu thân mình đã từng ngôn ngữ. Trên thảo nguyên cỏ dại nhìn như yếu đuối. Thế nhưng là sinh mệnh lực lại là mười phần ương ngạnh. Vô luận là tiếp nhận nhiều ít trà đạp. Vô luận dây bò như thế nào gặm ăn. Nó cũng là có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục sinh cơ. Thôi tiên sinh tính tỏa trong xe ngựa. Hắn ở vào đại quân hậu phương chính là vì tỏa trấn Diệu Quang Thành thế nhưng là người trong thảo nguyên trận chiến đầu tiên. Vô luận tình huống đều muốn lấy được thắng lợi. Vô luận là giã tang một cũng tốt, vẫn là gia luật phá quân cũng tốt, cũng là vì nhiều nhất trọng bảo hộ mà thôi. Diệu Quang Thành chính là người trong thảo nguyên xâm lấn môn hộ. Đối ngoại danh xưng vũ khí khí giới có thể trèo chống 10 năm. Diệu Quang Thành xe tời một lôi. Gạt lôi bùn lôi có thể nói. Bởi vì có tận có. thành ném nỏ 30 tấm. Về phần cung nỏ số lượng càng là đạt đến 10 vạn chi thuật. Tồn kho mũi tên càng là trồng chất như núi. Đây đều là thủ thành lợi khí. Đây đối với giỏi về trên lưng ngựa chiến đấu người trong thảo nguyên tới nói không thể nghi ngờ là 10 phần khó giải quyết. Thậm chí thiên thỉnh đế quốc bên trong có người lớn tiếng. Diệu quang thành chính là người trong thảo nguyên vĩnh viễn công không phá được thành trì. Đương nhiên. Đây cũng là chuyện gì thực, tại người trong thảo nguyên trong lịch sử, đã từng mấy lần đối diệu quang thành phát động công kích Thế nhưng là mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là, hiện tại, thế đạo thay đổi, khiếp tiết quân bên trong, 18 đỡ vân xa chậm rãi vận ra. Đây là từ Bách Việt nước điều mà đến thợ khéo hao phí thời gian 3 tháng chế tạo thành. Vân sa chủ thể là từ rắn chắc gỗ thông tạo thành. Bên ngoài bao vây lấy ra châu. Còn có một tầng sắt lá. Cách này không thể nghi ngờ để vân sa trở nên rất là kiên cố. Đương nhiên cũng là trở nên mười phần tổng cảnh. Mỗi một tòa vân sa từ mười con hoàng ngưu đến kéo lấy. Có lẽ vì phòng ngừa những này hoàng ngưu bị kinh sợ. Đều là bị bịt kín hai mắt. Lỗ tai bị che. Vân xa chậm rãi hướng về phía trước Hách liên bột bột giơ lên tay phải Sau lưng Năm vạn khiếp tiết quân đều là cong cung cài tên Tay phải đè xuống Mũi tên bắn trùm mà ra Tiến như mưa xuống Thảo ngư nhân vốn là giỏi về kỵ xạ Bây giờ bách việt nước cung tiến lại là cải tiến cung Khiến cho bắn ra phạm vi gia tăng thật lớn Trên tường thành tấm chắn nhau nhau đón đỡ mũi tên Tiết hoành lệ đứng ở lỗ châu mai về sau. Nhìn chăm chú lên chậm rãi thúc đẩy mà đến vân xa. Trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Đương nhiên vẻ ngưng trọng cũng là càng sâu. Diệu quang thành vốn là ngăn cản người trong thảo nguyên phòng tuyến. Thế nhưng là mấy năm này bên trong. Một mực chưa từng đối người trong thảo nguyên động đẩy binh. Người trong thảo nguyên cũng là chưa hề chủ động khiêu khích qua. Cách này khiến thiên thịnh đế quốc đối người trong thảo nguyên buông lỏng lòng đề phòng. Trong những năm này, thiên thịnh đế quốc chinh chiến tứ phương, cần đại lượng quân tư, diệu quang thành bên trong một bộ phận quân nhu ở vào cất đặt thời gian dài có thể sẽ mất đi hiệu lực nguyên nhân bị bổ sung đến trên chiến trường. Lại là chậm chạp không có đạt được bổ sung. Hiện tại người trong thảo nguyên tại không hề có điểm báo trước tình huống phía dưới bỗng nhiên phát động tập kích. Đây không thể nghi ngờ là đưa cho Diệu Quang thành một cách đột nhiên đả kích. Khó lòng phòng bị. Nghe bên tai không ngừng vang lên kêu rên âm thanh. Tiết hoành lệ trong lòng giống như phủ trầm xuống sương mù mai. Hắn đã là phái tám 800 dặm khẩn cấp cầu viện. Kế sách hiện nay chỉ có một cách biện pháp, đó chính là tử thủ. Thế nhưng là tử thủ có thể thủ được sao tiết hoành lệ trong lòng cũng là không có lực lượng. Thảo ngư nhân tính bền dẻo cùng tác chiến quen thuộc hắn nhưng là hiểu rất rõ. Tại phụ trọng rất ít tình huống phía dưới có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối lương Thảo nhu cầu cũng là rất thấp. Thế nhưng là thiên thỉnh đế quốc viện quân chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một mực là tuần hoàn theo binh mã không động. Lương Thảo đi đầu đạo Lý. Từ đạt được tình báo lại đến viện quân đến. Chỉ sợ cần 5 đến 6 ngày. Đến lúc đó chỉ sợ diệu quang thành đã bị phá Nghĩ đến như thế Tiết hoành lệ trong miệng thốt ra một ngụm nước miếng Nam tử đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa Hắn tiết hoành lệ vì giữ vững diệu quang thành Cho dù là chiến tử cũng là thiên thỉnh đế quốc anh hùng Tiết hoành lệ Cũng có thể ghi chép vào trong sử sách Đương nhiên Một trận chiến này cũng đủ để ghi vào trong sử sách Người trong thảo nguyên dùng 3 ngày thời gian tại tinh nhụy nhất khiếp tiết quân tại tử thương hai vạn về sau, rốt cuộc công phá diệu quang thành, thành phá đi lúc đến đây viện quân còn tại bên ngoài 300 trăm dặm, cửa thành phá thủ vững lại không thể có thể, viện quân càng là vô vọng. Diệu quang thành nối thẳng ba môn ba tòa trên quảng trường, đều có một chi hỷ quân bắt đầu khoác ra trận, yên ngựa treo trường thương, eo đeo loan đao, không phủ cung nỏ. Toàn thân đấm máu. Mất đi một chút tiết hoành lệ cầm trong tay trường thương. Chỉ hướng không ngừng tràn vào khiếp tiết quân. Tức giận nói. Các huyên đệ. Muốn chết chúng ta cũng chết oanh oanh liệt liệt. Ngôn ngữ rơi xuống. Tiết hoành lệ đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Bắt đầu công kích, Sau một khắc. Chi này chỉ có hơn 500 người thiết kỷ bắt đầu công kích. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2036 hệm nguyệt bảo đối mặt với tiết hoành lệ dẫn đầu trùng sát mà đến thiết kỷ. Tiến vào trong thành khiếp tiết quân. Trong chốc lát đều có chút mụng Thậm chí ngay cả những cái kia phụ trách đốc chiến trường tại đầu tường mấy trăm bước sau du kỷ trinh sát. Cũng không gấp qua thần. Đợi đến tận mắt thấy một cỗ kỷ quân từ đang bị cửa lớn gào thét mà ra đại sát tứ phương. Vốn cho là thiên thỉnh binh lính đế quốc đã là xây đời làm thịt, lại là không nghĩ tới là phát uy lão hổ. Cửa thành phủ cận khiếp tiết quân tốt còn chưa kịp phản ừ. ứng chính là bị chi này kỳ quân một thương đụng nát đầu lâu. Hoặc là bị trực tiếp một thương va chạm đến bay rớt ra ngoài. Kỳ quân đối mặt không có bày trận bộ quân, giết lên người đến kỳ thật liền cùng đao cắt lúa mạc đồng dạng. Nếu là mặc giáp tề chỉnh kỳ quân ở giữa đang đối mặt sông. Song phương đều có thể mượn nhờ chiến mã công kích to lớn quán tính. Đối trường thương bản thân cùng kỳ tốt cánh tay sẽ tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng là hiện tại khiếp tiết quân hạ mã đăng thành. Bộ chiến. Tự nhiên là vào đầu chịu một gậy. Gặp đây. Hách liên bột bột thân thể đột nhiên khẽ động thân thể phóng lên tận trời. Trong đôi mắt đều là hàn quang. Sau một khắc. Hách liên bột bột thân thể xuất hiện tại tiết hoành lệ trước người. Đầu gối nâng lên đột nhiên đánh ra. Tiết hoành lệ lồng ngực lập tức hướng xuống sụp đổ xuống. To lớn lực đạo mang theo thân thể của hắn liên tục hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục đụng bay sau lưng năm sáu vị kỷ binh. Thân thể mới là trùng điệp rơi xuống đất. Hách liên bột bột phát ra hử lạnh một tiếng. Bên hông loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau một khắc. Một đạo hàn quang hiện hiện tiết hoành lệ đầu người rơi xuống đất. Sau một lát, trùng sát mà ra thiên thính đế quốc sĩ tốt toàn bộ chiến tử. Diệu quang thành triệt để luôn hãm. La đông quận bên trong. Lý Kỳ Phong bàng hoa, Lý Văn Húc đi tới hiểm Nguyệt Bảo. Yểm Nguyệt Bảo phía sau vách núi mà thành lập, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công có thể nói là nơi hiểm yếu. yểm nguyệt bảo một mực tại thương không điện trường khống phía dưới trong những năm này từ la đông quận bên trong buôn lậu ra tinh thiết toàn bộ chảy vào yểm nguyệt bảo bên trong đương nhiên trong những năm này cũng chưa từng có người có thể tại không có thông qua thương không điện đồng ý về sau đem tinh thiết mang ra la đông quận Cách này không thể nghi ngờ nói rõ yểm nguyệt bảo thực lực chính là la đông quận hàng thật giá thật bá chủ nhìn chăm chú lên tại trong rừng rậm như ẩm như hiện yểm nguyệt bảo lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói chúng ta là trực tiếp tới cửa kiếm chuyện vẫn là thay cái phương thức lâm văn húc tự đỉnh giá một chút nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là che giấu một chút thân phận chân thật giả bộ như thương nhân dạng này mới sẽ không đánh cỏ động rắn lý kỳ phong gật gật đầu nói cũng tốt Tiến vào yểm nguyệt bảo bên trong. Đầu tiên là một đảo thật dài cầu thang. Mỗi một đảo cầu thang đều là từ tốt nhất đá cẩm thạch làm nền. Cầu thang hai đầu thì là đứng vững người áo đen. Mặt không biểu tình. Quanh thân lưu chuyển lên túc sát chi khí. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Nhìn chăm chú lên trước mắt chiến trận. chậm rãi nói. Cái này yểm nguyệt bảo thật sự chính là không đơn giản A Lý Văn Húc thấp giọng nhẹ nói: Có thể xếp vào thương không điện thực lực tự nhiên là mười phần không đơn giản. Bất quá ta chỉ biết là yểm nguyệt bảo chính là ra thương không điện thực lực một trong. Hàng năm yểm nguyệt bảo đều sẽ là thương không điện đề cao đại lượng tin tức tư liệu. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại nói: Vậy cách này yểm nguyệt bảo chủ tử là ai? Lâm Văn Húc lắc đầu nói: Cách này ta không biết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Không sao Mặc kệ là thế lực nào thần tiên Tới chúng ta liền hảo hảo tới kiến thức một chút Các ngươi là ai một vị tóc trắng phơ Ông lão mặc áo đen tựa như là rượu mị bình thường Chặn đường tại Lý Kỳ Phong đám người trước người Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Chúng ta chính là từ Tây Bắc từ đất tới thương nhân Chúng ta muốn từ yểm nguyệt bảo bên trong mua sắm một chút tinh thiết Lão giả những mày, nói thương nhân Lý Kỳ Phong gật gật đầu quay người nhìn về phía Lý Văn Húc. Lý Văn Húc cũng là cơ linh trực tiếp nhảy ra hai tấm ngân phiếu. Lý Kỳ Phong tiếp nhận, đưa đến trong tay lão giả, nhẹ nói, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Lão giả đem Lý Kỳ Phong đưa ra ngoài ngân phiếu đẩy về. Nhẹ nói, nếu là tới mua tinh thiết, liền không cần như thế phiền toái, cho ta đến là đủ. Lão giả ở phía trước dẫn đường. Lý Kỳ Phong đám ba người theo sát phía sau. tại leo lên thật dài cầu thang về sau. Tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Đại điện bên trong kiến thiết rất là cổ phác. Nhàn nhạt đàn hương chi vị chui vào trong mũi. Lão giả mở miệng nói các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi ta đi bẩm báo bảo chủ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói làm phiền. Sau một lát. Lý Kỳ Phong đám ba người cũng không đợi đến cái gọi là bảo chủ, ngược lại là chờ được rất nhiều người áo đen vây khốn. Lý Kỳ Phong, sờ soạng một chút chóp mũi của mình, nhẹ giọng hỏi thân phận của chúng ta bại lộ bàng hoa lắc đầu. Lý Văn Húc thì là lộ ra một nụ cười khổ. Đang lúc này, một thân ảnh từ đại điện bên ngoài lướt đến. Tựa như là một con tải trong bụi hoa nhảy múa hồ điệp. Tư thái vô cùng nhẹ nhàng. trực tiếp là ngồi tại đại điện chủ vị phía trên. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, người tới lại là nữ, một thân áo đỏ, khuôn mặt tinh xảo, một đôi tròng mắt cho người ta một loại vô hạn xúc động cảm giác. Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là. Dám đến a? Thanh âm thanh thúi vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên cao cao tại thượng nữ tử, chậm rãi nói. Chẳng lẽ cái này yểm nguyệt bảo ta không thể có sao nữ tử thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng Lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng da thịt Vừa cười vừa nói Ngươi đương nhiên là có thể đến Bất quá là ngươi cái này kiếm tung tung chủ giả bộ như thương nhân cũng là có chút dối trá a còn có ngươi có nghĩ tới không ngươi có thể tiến vào ta cái này yểm nguyệt bảo Có thể đi ra ngoài sao Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua vây quanh người áo đen Thần sắc nói nghiêm túc Chẳng lẽ ta ra không được sao nữ tử vừa cười vừa nói Tới ta cách này yểm nguyệt bảo Ngươi căn bản là không có cách rời đi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ta xưa nay không cân nhắc ta có thể hay không ra ngoài Ta đang vì ngươi lo lắng Nữ tử trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc Nói Là ta lo lắng Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ngươi ta ở giữa khoảng cách thật sự là quá ngắn Ta có thể tải ngươi người còn chưa đồng thủ trước đó chính là chém giết ngươi Nữ tử nhớ mày, nói, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn Lý Kỳ Phong cười cười Nói, ngươi có thể thử một lần đã từng cũng có người như là ngươi một lời cũng không tin Cho nên hắn chết tại dưới kiếm của ta Nữ tử lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. chậm rãi lên tiếng nói. Không hổ là là kiếm tung tung chủ. Võ bình bằng phía trên thứ 10. Cái này một phần khí phách quả nhiên là bất phàm. Lý Kỳ Phong cười nói, ta tiếp nhận ngươi tán thưởng. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nói, ngươi tới đây hẻm nguyệt bảo làm cái gì tìm người. Lý Kỳ Phong ngữ khí hơi có vẻ có chút băng lãnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 103 chương 2037 thực lực nói chuyện nghe vậy, nữ tử thần sắc trở nên rất là băng lãnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn tìm người nào?" Lý Kỳ Phong nói: "Giết Tào Thủy Khanh người." Nữ tử khẽ trao mày, nói: "Tào Thủy Khanh lại là người nào lại là người nào giết hắn đây đều là không liên quan gì đến ta." Lý Kỳ Phong chậm rãi nói: Ta tới chính là cùng ngươi có liên quan buộc lại. Nữ tử lông mày khóa lên. Nói. Ngươi đây là muốn ép buộc rồi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đây không phải ép buộc. Mà là đạt được manh mối. Giết Tào Thủy Khanh sau đó giá họ cho ta người ngay tại cái này là đông quận. Cùng ngươi lẻm nguyệt bảo có quan hệ rất lớn. Nữ tử sắc mặt bên trong lập tức nhiều hơn một phần cười lạnh. Thân thể khẽ động. Đổi một tư thế, Lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ta cách này ểm nguyệt bảo cũng là ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Cũng không muốn so đo cái gì. Ngươi đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Bỗng nhiên trong lúc đó tinh thần của hắn run lên, phát giác được một tia khí tức quen thuộc. Lập tức sắc mặt trầm xuống Lý Kỳ Phong hướng phía đại điện bên ngoài lao đi Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên Hắn thấy được trên nóc nhà một đảo hắc ảnh hiện lên Lý Kỳ Phong theo sát phía sau Thế nhưng là bóng đen kia lói lên chính là biến mất vô tung vô ảnh Cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đã là đầy đủ nhanh Thế nhưng là kia một thân ảnh tốc độ nhanh hơn hắn Trở về tới đại điện bên trong Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tại thô nạp tóc nữ tử. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Chuyện hôm nay là chúng ta mạo phạm. Cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Dứt khoát, lưu loát. Lý Văn hút cùng bàng hoa ngược lại là có chút sờ không tới đầu ấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào bàng hoa đầy bụng nghi hoặc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh nói Cái này Yểm nguyệt bảo đích thật là không đơn giản Trong này nước rất sâu a. Phát hiện cái gì sao Lý Văn Húc nói Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Cái kia nữ tử áo đỏ chỉ sợ sẽ là cái bài trí Chân chính Yểm nguyệt bảo bảo chủ đang âm thầm quan sát lấy chúng ta Lý Văn Húc gật gật đầu Lý Kỳ Phong nói Chúng ta đang âm thầm quan sát Nếu là cách này yểm nguyệt bảo thật không có vấn đề, liền sẽ không dạng này lừa gạt chúng ta. Bàng hoa lạnh giọng nói là hổ ly sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Đối với H. Y nhân thân phận, hắn có chút xác định thế nhưng là lại có chút đắn đo khó định. Diệu Quang thành thất thủ có thể nói là cho người trong thảo nguyên mở ra sâm lấn thiên thịnh môn hộ của đế quốc. Tại thiên thỉnh đế quốc lịch sử phía trên, đây chính là chưa hề phát sinh qua sự tình. Tại tin tức truyền ra thời điểm, thiên thỉnh đế quốc cả nước chấn động. Vô luận là miếu đường phía trên. Vẫn là bình dân bách tính đều là trở nên mười phần phẫn nộ thiên thỉnh đế quốc chưa từng luôn lạc tới tình trạng như thế. Thế mà bị người trong thảo nguyên xâm lấn Lý cơ tại triều đình phía trên càng là nổi giận, đem tiền tuyến truyền đến sổ gấp trực tiếp xé vỡ nát. Chiều hội kết thúc về sau. Thiên thỉnh đế quốc bắt đầu phản kích. Lần nữa tăng phái 20 vạn đại quân tiến đến chi viện. Cái này 20 vạn đại quân thống lính chính là giúp đỡ thiên thỉnh đế quốc bình định xung quanh tiểu quốc phe trắng. Cũng là đế quốc bên trong nhanh chóng quật khởi thanh trắng phái đại tướng một trong. Cùng lúc đó, án vệ phủ cũng là động. Tại tiếp vào lý cơ mệnh lệnh thời khắc. Tiềm ẩm tại các nơi ám vệ phủ cao thủ nhau nhau bắt đầu hành động. Đi tiền tuyến. Thu thập tình báo. Điều tra tình báo. Nhất là bi kịch vẫn là trước hết nhất chi viện diệu quang thành quách vĩnh bên trong. Vị này trà trộn thiên thỉnh đế quốc trên quan trường kẻ già đời nằm mơ cũng là không có tính tới người trong thảo nguyên sức chiến đấu sẽ như thế kinh khủng. Càng là không nghĩ tới là chống cử người trong thảo nguyên mấy chục năm diệu quang thành sẽ như thế tùy tiện thất thủ. Hắn tính toán muốn mò lấy quân công. Dùng cách này đến tiến thêm một bước. Lại là tính toán đầu rơi xuống. Phe trắng ngày đêm không ngừng đi đường. Tại ngắn ngủi ba ngày chính là cùng quách vĩnh bên trong đại quân hiệp. Đầu tiên là tiếp quản quân quyền. Sau đó lấy quách vĩnh bên trong cứu viện bất lực. Dẫn đến Diệu Quang thành thất thủ vì lý do hỏi tội. Chém giết quách vĩnh bên trong. Từ đó... Phe trắng trong tay nắm giữ lấy 30 vạn đại quân. Cái này tại Thiên Thịnh Đế quốc lịch sử phía trên cũng là số rất ít nhân tài có thời cơ. Người trong Thảo Nguyên cướp Đoạt Diệu Quang Thành cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiến vào trong thành người trong Thảo Nguyên đều là mang sát ý ngập trời, nghĩ đến phải thật tốt cướp bóc đốt giết một phen. Thế nhưng là lão khả hãn mệnh lệnh kịp thời truyền đến chỉ cần Diệu Quang Thành bên trong Bách Tính nguyện ý sao ra binh khí. Lương thực chính là có thể sống sót. Người trong thảo nguyên tác chiến từ trước đến nay là nặng hiệu suất, nhẹ đồ quân nhu. Lão khả hãn mệnh lệnh không thể nghi ngờ là rất tốt giải quyết vấn đề này. Vì mạng sống, diệu quang thành bên trong bách tính lấy ra đại lượng lương thực. Cũng là cho đến tiếp sau công thành chiếm đất đánh tốt cơ sở. Nếu là tại đoạn hạ thứ nhất thành chính là bắt đầu cướp bóc đốt xít. chỉ sợ đến tiếp sau chiến đấu bên trong tao ngộ đến phản kháng chỉ sợ là càng thêm kịch liệt. Tiền tuyến tình báo truyền đến. Lão Khả Hãn nhìn lướt qua, sau đó đem tình báo đưa cho thôi tiên sinh. "Thôi tiên sinh tinh tế xem hết." Chầm rãi nói, "30 vạn đại quân." Nhìn đến Diệu Quang thành thất thủ dẫn đến lý cơ lửa rất lớn a. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, "30 vạn đại quân." nếu là chúng ta có thể cầm xuống chỉ sợ thiên thỉnh đế quốc không còn có bao lớn sức phản kháng thôi tiên sinh gật gật đầu vừa suy nghĩ vừa ngôn ngữ nói khó a rất khó lão khả hãn vừa cười vừa nói giải quyết nan đề không phải thôi tiên sinh ngươi an hiểu nhất vấn đề sao thôi tiên sinh trầm mặc một chút nói trước không vội để hách liên bột bột đi trước thử một lần Nhìn một chút đối phương thống soái thực lực như thế nào được. Lão khả hãn hai mắt nheo lại, vừa cười vừa nói. Diệu quang thành thất thủ. Đây đối với từ trước đến nay không quen mã chiến thiên thỉnh đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là đã mất đi một đảo tấm chắn thiên nhiên. Phe trắng lựa chọn tắm trải cùng xa giã sườn núi. Vị trí này chính là hắn tinh thiêu tế tuyển vị trí. Ở trên cao nhìn xuống. Địa thế liên miên bắt nạt. Đều là đổi núi chi địa Khiến cho người trong thảo nguyên kỷ binh Uy lực không cách nào triệt để phát huy ra Sáng sớm có gió Hách liên bột bột dẫn theo một vạn thiết cốt kỷ binh khiêu chiến Khiếp tiết quân chính là người trong thảo nguyên áp chủ bài Tại diệu quang thành trong trận chiến ấy tổn thất rất lớn Đắt là lui xuống đi tu dưỡng Trải qua thiết huyết chiến tranh lịch luyện phe trắng cũng không phải bình thường người đây là hắn trận chiến đầu tiên tự nhiên là không thể làm rùa đen rút đầu khinh suất một vạn thiết kỷ ứng đối hách liên bột bột trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo mạn chi ý nhìn chăm chú lên phe trắng chậm rãi nói ta còn tưởng rằng thiên thịnh đế quốc quân đội sẽ chỉ co đầu rút cổ tại tường thành về sau đâu lại là không nghĩ tới cũng tới một cái có gan phe trắng thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói Ta cũng là không nghĩ tới các ngươi người trong thảo nguyên lá gan cư nhiên như thế lớn. Xâm lẫn thiên thịnh đế quốc. Đây chính là đang tìm cách chết. Hách liên bột bột cười cười, nói, lười nhắc cùng ngươi lãng phí miệng lưới tới đi, dùng thực lực nói chuyện. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2038 cứng đối cứng một trận chiến phe trắng hai mắt nheo lại. Nhìn chăm chú lên hách liên bột bột. Lạnh giọng nói. Vừa vặn. Ta cũng là muốn lãnh giáo một chút người trong thảo nguyên kỵ binh đến cùng có bao nhiêu lời hại. khách liên bột bột cười cười quay đầu ngựa lại trở về tới trong quân đội. Sau một khắc, tang thương kèn lệnh âm thanh vang lên. Thiết cốt kỷ binh bắt đầu trầm rãi thúc đẩy. Tiếng chống trận vang lên. Thiên thình đế quốc thiết kỷ cũng là bắt đầu thúc đẩy. Người trong thảo nguyên giành nhất về mã chiến. Nhất là sông pha chiến đấu. Lúc trước có thể đánh bại mách Việt nước Cũng là thiết kỷ chiếm thượng phong nguyên nhân Kỷ binh một khi bắt đầu công kích Thế không thể đỡ Thiết cốt kỷ binh chậm rãi thúc đẩy tốt Đồ có chậm đến nhanh Chậm rãi tăng tốt Càng lúc càng nhanh Thiết cốt kỷ binh bên trong Rất nhiều trải qua chiến trận chém Giết bất quá già kỷ binh ngay từ đầu liền chú ý mình hô hấp Không vội không chậm Những người này đều là người trong thảo nguyên có thể lấy được thắng lợi mấu chốt. Bọn hắn là quân đội định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Tuyệt đối sẽ không giống lăng đầu thanh như thế hận không thể một hơi liền giết địch mấy chục. Bọn hắn không có quá mức truy cầu chiến mã công kích độ. Làm một chi hình mũi khoan kỷ quân mấy cái kia người dẫn đầu. Đều nên như thế. Nếu không sẽ làm hư cả chi kỷ quân tiến công bộ pháp. Thậm chí sẽ dẫn đến kỷ quân trận hình cắt đứt ra. Tuy nói lấy kỷ chiến bước loại tình huống này có thể bỏ qua không tính. Những này đều là bọn hắn kinh nghiệm xa trường ma luyện ra kinh nghiệm. Tại trên lưng ngựa đánh hơn nửa đời người cầm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ như thế làm việc. Hai quân khoảng cách càng ngày càng gần. Nâng thương công kích, Song phương đều giống như là tâm hấu linh tê bình thường. lựa chọn tại một chỗ nhất là rộng lớn địa phương giao chiến phe trắng trước hết nhất công kích phía trước vì để cho đến kỵ binh uy lực tối đại hóa hắn làm ra một cái quyết định công kích trước đó chiến mã đều là dùng miếng vải đen che mặt như thế đến nay chính là không có đường lui nữa khách liên bột bột trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường dùng miếng vải đen che kín chiến mã hai mắt mặc dù có thể làm chiến mã công kích không sợ hãi Thế nhưng sẽ khiến cho kỷ binh tổn thất gia tăng thật lớn Kỷ binh chém xếp vốn là nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt Thế nhưng là che kín hai mắt chiến mã không thể nghi ngờ là thành mù lòa. Điểm khối bọc đánh Hách liên bột bột tức giận nói Trong nháy mắt Kinh nghiệm lão đạo phía trước công kích mấy vị thiên phu trưởng bắt đầu chạy hướng phương hướng Kỷ quân nhanh chóng trái phải tách ra như một cỗ suối nước gặp thạch mà trượt ra Hách liên bột bột dã tâm thế nhưng là rất lớn, hắn muốn toàn bộ ăn cái này một vạn người. Phe trắng tự nhiên là không có khả năng đang biến hóa trận hình. Khẽ cắn môi. Tiếp tục công kích. Chỉ có thể là tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi bao bọc. Chiến mã phi nhanh. Phe trắng trực tiếp vọt qua. Trường thương mũi thương khẽ nghiêng hướng phía dưới. Nhắm ngay một thiết cốt kỵ binh cổ. To lớn xuyên qua lực tướng tên này cao cao nâng đao sĩ tốt. Trực tiếp va chạm đến hai chân thoát ly mặt đất. Mà phe trắng tại trường thương liền muốn đinh nhập địch nhân cổ trước một khắc. Hai tay không dễ phát hiện mà buông ra trường thương. Sau một khắc, lại lần nữa nhanh chóng nắm chặt thân súng. Nắm chặt vị trí vèn vèn trích đi không đến một tấc Nhưng chính là buông ra trường thương bồi dưỡng cách này ngắn ngủi một tấc khoảng cách. lại có thể để phe trắng tháo bỏ xuống trường thương bắn vọt giết người mang tới năm sáu phần mười lực cản phe trắng hướng về sau nhẹ nhàng kéo một cách trường thương từ thi thể trong cổ rút ra đầu thương tiếp tục hướng phía trước công kích một ngựa đi đầu thống xoái như thế sau lưng thiên thịnh đế quốc kỵ binh cũng là sĩ khí đại trấn trường thương liên tục đâm giết mà ra tận khả năng chém giết người trong thảo nguyên kỵ binh Phanh ở vào trong đại quân hách liên bột bột rốt cuộc cùng phe trắng chính diện giao thủ. Phe trắng trường thương cùng hách liên bột bột đại kích đụng vào nhau. Hai người dưới hông chiến mã đều là không tự chủ được hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hách liên bột bột trong thần sắc mang theo ý cười. Tức giận nói. Nếu bàn về lên mã chiến đến. Chúng ta là ngươi tổ tung. Phe trắng sắc mặt bình tĩnh dưới hông chiến mã khẽ động. lần nữa ám sát mà ra. Hách liên bột bột đại hích vẩy một cái. Đại quân chém giết cũng không phải coi trọng cá nhân võ lực tựa hồ. Hắn đã là phân đi ra bốn ngàn người bọt đánh giáp công. Còn lại sáu ngàn người chỉ cần ngăn trở thiên thịnh kỵ binh vòng thứ nhất công kích. Tự nhiên là lại không vấn đề gì. Dưới hông chiến mã nhảy ra đại hích quét ngang trực tiếp đem ba tên địch nhân chém giết. Phe trắng thần sắc trầm xuống. Sáu ngàn thiết cốt kỵ binh như là giống như núi cao ngăn tại Thiên Thỉnh kỵ binh trước đó, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Hai bên kỵ binh quấy rối đâm giết thì khiến cho phe mình trận hình không cách nào bảo trì hoàn chỉnh. Nghĩ đến như thế, phe trắng dưới hung chiến mã bỗng nhiên ra túc. trường thương quét ngăn. ngăn tại trước người địch nhân hệ số bị vô tình chém giết, gầm lên giận dữ phát ra. Phe trắng tiếp tục hướng phía trước. Sau lưng đi theo kỵ binh đều là mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi ý. Móc ra mang theo người truy thủ. Trực tiếp là cắm vào mông ngựa bên trong. Chiến mã bị đau. Tựa như là điên cuồng bình thường. Bắt đầu công kích. Thiên thỉnh đế quốc kỵ binh tại dùng sấp xỉ tại đồng quy vu tận phương thức bắt đầu công kích, Chỉ gặp từng con từng con chiến mã nhảy lên thật cao. Trên lưng ngựa kỷ binh phát ra gầm thép âm thanh, cầm trong tay trường thương, đâm về địch nhân. Kịch liệt va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Thủ thương chiến mã mang theo kinh khủng lực đảo, khiến cho thiết cốt kỷ binh phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Một thể lực kinh người thiên thỉnh đế quốc giáo ấy, trường thương hung áp đâm vào một thiết cốt kỷ binh ngực, kéo lấy máu tươi dâng trào thi thể hướng về sau một đường ngược lại trượt. xuyên thấu qua lồng ngực đầu thương lại đâm vào cùng một liệt sau thứ hai thiết cốt kỵ binh kỵ quân đô ấy đột nhiên đẩy trường thương sau đó buông ra tay tại chiến mã vọt tới đạp hai cố thi thể ở giữa trong nháy mắt tên này đô ấy xoay người nắm chặt trường thương đầu thương một hơi từ trong thi thể rút ra như đồng tâm có linh tê chiến mã đột nhiên tuôn ra khinh người hai độ công kích Đem tên thứ ba ý đổ bổ về phía chủ nhân cánh tay thiết cốt kỵ binh hung hăng phá tan. Lấy thương đổi thương, lấy cái chết đổi chết. Thiên thỉnh đế quốc đập nồi dìm thuyền thái độ làm cho ở phía xa quan chiến lão khả hãn nhíu mày. Nếu là thiên thỉnh đại quân của đế quốc đều là như vậy huyết tính. Chỉ sợ người trong thảo nguyên vĩnh viễn không cách nào chinh phục thiên thỉnh đế quốc. Ánh mắt rơi vào một mực công kích phía trước phe trắng trên thân. Lão khả hãn trong ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức Chợt biến thành mãnh liệt hàn quang Dạng này người tại địa phương trong quân doanh Tuyệt đối giữ lại không được Thu binh Lão khả hãn nói khẽ Thôi tiên sinh gật gật đầu nhanh chóng đi truyền lệnh Rất nhanh tang thương kèn lệnh âm thanh vang lên lần nữa Hách liên bột bột thần sắc không khỏi biến đổi Hiện tại thu binh đây không phải đang đánh mặt của hắn xa quân lệnh như núi Cho dù là hách liên bột bột cũng là không dám làm càn Trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng Hách liên bột bột hạ lệnh bắt đầu thu binh Đến nhanh, lôi càng nhanh Thiết cốt kỵ binh tựa như là như thủy triều thối lui Toàn thân đấm máu phe trắng thở dài ra một hơi Từ trên chiến mã xuống tới Hai chân mềm nhũn kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tướng quân chúng ta thắng lợi. Một giáo ấy thần sắc mừng rỡ nói, chúng ta thắng lợi. Chúng ta thật thắng lợi. Thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Phe trắng trong thần sắc cũng là chậm rãi lộ ra mỉm cười, một trận chiến này thắng, ý nghĩa phi phàm a. Thiên Hạ Kiếm Tông 103 chương 2039 theo dõi chính như bàng hoa ngôn ngữ như vậy. Là hổ ly sớm muộn cũng sẽ lộ ra cách đuôi. Vì để cho hiểm nguyệt bảo buông lòng đề phòng. Cũng là vì mê hoạt ánh mắt. Lý Kỳ Phong đám ba người ngông nghênh rời đi la đông quận. Sau đó Lý Kỳ Phong lại lợi dụng thiên nhân thiên diện thuật. Cải biến mình dung nhăn. Lần nữa vòng trở lại. Lần này thời gian không phụ người hữu tâm. Ẩn nút bảy ngày Lý Kỳ Phong rốt cuộc lần nữa tìm được kia một đạo khí tức quen thuộc. hẻm nguyệt bảo vốn là xây dựa lưng vào núi Lưng tựa vách núi Xung quanh chính là màu xanh rẫy núi vốn lượn mở rộng nhập phía sau núi Có khi bảo bên trong sương mù cơ hồ đá Nhưng cùng đỉnh núi mây mù kết cùng một chỗ Lý Kỳ Phong âm thầm theo dõi lấy kia một thân ảnh Đi tới hẻm nguyệt bảo thiên viện bên trong Người áo đen tốc độ rất nhanh Lặng yên không một tiếng động Đạp trên đá vùng con đường Xuyên qua hậu viên Trong vườn cũng không có tiên diễm hoa một Một đỉnh một thạch đều mang lịch sự tao nhã cổ sơ chi ý Lý Kỳ Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí Nín thở ngưng thần chỉ sợ đánh cỏ đồng rắn Ngày mùa hè ban ngày rất dài Cho dù là mặt trời chiều ngã về Tây Ánh chiều tà cũng là muốn dừng lại hồi lâu Lần nữa tiến vào trong đêm tối Trong núi thời tiết âm tình vô thường Bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống Lý Kỳ Phong đi theo nam tử áo đen xuyên qua xanh tươi rừng trúc Chỉ gặp giọt nước tại lá trúc phía trên nhấp nhô Tựa như là khảm nạm tại phỉ thúy trên chân châu Rừng trúc cuối cùng liền ngay cả tiếp lấy chân núi Đã bị rêu xanh nhiễm lục trên vách Có đạo cổ sơ cửa sắt Nhìn đến kiên cố mà nặng nề người áo đen đẩy cửa ra thân thể lói lên chính là tiến vào bên trong lý kỳ phong trong thần sắc không khỏi nhiều mấy phần đề phòng chi ý ẩn nút cái này trong vòng 7 ngày hắn cũng là nghĩ biện pháp thăm dò yểm nguyệt bảo cấu tạo thế nhưng là cái này đây đối với đảo này cửa sắt hắn còn tại thật chưa chú ý tới tùy tiện tiến vào chỉ sợ gặp nguy hiểm suy nghĩ một phen lý kỳ phong vẫn là tiến vào trong cửa sắt Phía sau cửa là đầu dài mà khắc án con đường bằng đá. Dày đặc khí lạnh. Biêm người ra thịt. Lý Kỳ Phong cảm giác được tựa như là hành tẩu tại trong hầm băng. Kia một đảo nặng nề cửa đá tựa hồ đem quang minh cùng ấm áp đồng loạt ngăn cách ở ngoài cửa. Bốn phía bỗng nhiên yên lặng. Ngay cả một tia thanh âm đều nghe không được. Nếu là muốn giết người, cái này đích xác là nơi tốt. Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một đảo suy nghĩ. Bất quá. Lý Kỳ Phong cũng không có không chút nào an. Khi tiến vào đến con đường bằng đá trước tiên. Hắn niệm lực chính là khuyết tán mà ra. Bảo đảm trong này không có cơ quan cảm bẫy. Cũng không có cái gì mai phục. Đất đá chuyển qua mấy gãy liền đến cái thâm thúy hang động. Trên vách đá khảm đèn đồng, âm trầm dưới ánh đèn chỉ gặp hang động tứ phía đều sắp xếp thạch án, mỗi tấm. Thạch trên bàn đều có cái đen nhánh hộp sắt. Đối diện một chương thạch trên bàn hộp sắt dài mà hẹp. Người áo đen đứng ở hộp sắt trước đó. Hộp sắt mở ra. Một đạo kiếm minh âm thanh không khỏi truyền ra. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong cảm thấy không chỗ không còn kiếm khí, còn có nói không hết hàn ý. hộp sắt bên trong thế mà chính là một thanh kiếm lý kỳ phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc kia hộp sắt bên trong đến cùng là cất giấu một thanh như thế nào kiếm lại có uy lực như vậy người áo đen vươn tay ý đổ lấy ra hộp sắt bên trong kiếm trong nháy mắt kiếm minh âm thanh đại chấn một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm xuất hiện tại lý kỳ phong trong tầm mắt thân kiếm rồng bất quá là ba ngón Toàn thân là huyết hồng sắc. Lại là giống như vặn vẹo thân rắn bình thường. Mũi kiếm chỗ lại là lưới rắn đồng dạng. Nhìn chăm chú lên thân kiếm kia. Lý Kỳ Phong phản phất thấy được một tòa núi thây biển máu. Đây rốt cuộc là như thế nào một thanh kiếm, lại có kinh khủng như vậy lực sát thương. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Trong không khí tăng thêm mấy phần hàn ý, lạnh lẽo thấu xương. Ầm ầm đang lúc này, con đường bằng đá bên trong truyền đến kịch liệt thanh âm. Tại người áo đen đối diện phương hướng, một đạo cửa đá bị đẩy ra, đi ra một đạo thân ảnh già nua. Người cuối cùng vẫn là vô pháp khắc chế chính mình. Một đạo tiếng thở dài truyền ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía tiến vào con đường bằng đá bên trong lão giả, chỉ cảm thấy hắn phong độ ưu nhã mà thong dong, tựa như là cái không cầu văn đạt trí giả. Cũng giống là cách đã chán ghép hồng trần. Thoái ẩm nơi ở ẩm danh nhân. Thần sắc dù chưa miễn hơi cảm giác lăng lệ. Nhưng tuyệt không có lộ ra lệnh người bất an phong mang. Thế nhưng là. Lý Kỳ Phong lại là từ đôi mắt của hắn bên trong đã nhận ra cường đại kiếm ý. Bảo chủ, ngươi đắc giả làm gì như thế liên lụy những này tục vật. Người áo đen trầm âm thanh nói. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức giật mình. Cái này ểm nguyệt bảo bên trong quả nhiên là cái nước sâu đầm chân chính bảo chủ thế mà ở loại địa phương này. Chuôi kiếm này không phải ngươi có thể trưởng khống, ngươi cần gì phải như thế đâu lão nhân trầm rãi nói. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong cảm nhận được kiếm khí thấu xương phát lạnh kiếm khí này hiển nhiên không phải kiếm phát ra tới. Kiếm khí này liền là lão nhân bản thân phát ra tới đuôi lông mày song mi dựng thẳng lên. Ý vị này hắn đã nổi giận. Hắn là iệm nguyệt bảo bảo chủ. Sớm đã là quen thuộc nhất ngôn cửu đỉnh. Bất kỳ người nào không được ngỗ nhịp ý chí của hắn. Bây giờ có người chống lại hắn. Hắn tự nhiên là mười phần phấn nộ. Bảo chủ. Ta tới lấy chuôi kiếm này là bởi vì ngươi thiếu ta. Năm đó ngươi gặp các lớn thiết thủ thạch mở. Phi kiếm lưu tinh lục hành đám người truy sát. Thế nhưng là ta liều mình cứu được ngươi. Nếu là không có ta. Chỉ sợ ngươi đã chết Chuôi kiếm này chỉ sợ cũng sớm luôn lạc tới những người khác trong tay Người áo đen ngữ khí mười phần băng lãnh Đối với lão nhân nổi giận Hắn không thèm để ý chút nào Lão nhân cười cười Ngươi xác định ta thiếu ngươi lão nhân ngữ khí ngưng trọng nói Người áo đen gật gật đầu Nói đương nhiên Lão nhân giải khai trường sam màu đen bên trong nút áo Lộ ra một kiện tuyết trắng trường sam tuyết trắng trường sam đã có chút phát hoàng có thể thấy được xuyên niên đại đã không ít ta biết ngươi đã đến cho nên ta tận lực mặc vào món này trường sam lão nhân ngữ khí mười phần lạnh lẽo lần này lý kỳ phong phát giác được người áo đen cầm kiếm tay khẽ run lên quanh thân lưu truyền ra mánh liệt sát ý tay phải của ông lão cầm lấy chỉ hướng trường sam trước ngực nơi đó có một chuỗi vết máu Tựa như là đầu xích hồng như độc xà uốn lượn ở nơi đó. Tại thảm đạm dưới ánh đèn nhìn đến, vết máu đã biến thành đen. Lão nhân chậm rãi lên tiếng nói. Phía trên này là máu tươi của ta. Có người tại ta nguy hiểm nhất thời điểm bỏ đá xuống giếng. Cho ta một kiếm. Kém một chút muốn ta mệnh. Thế nhưng là biết người áo đen hai mắt nhìn trầm chằm trường sam trên vết máu. Nhưng lại tựa hồ đang nhìn địa phương rất xa rất xa. Qua thật lâu. Mới cười nhạt một tiếng. Nói tiếp. Cái này đã là trước đây thật lâu chuyện. Bảo chủ ngươi trải qua sát trận. Mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Ta làm sao biết. Lão nhân chậm rãi gật gật đầu hắn tinh thần cũng trở lại xa xôi ngày xưa chậm rãi tự thuật. Trước mắt của hắn phàng phất đã thi triển một bức túc sát thê lương hình tượng. Tại cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong. Hắn dựa vào mình nhị lực đau khổ chống đỡ lấy. Vì chính là mạng sống. Hắn dùng hết sau cùng khí lực. Chém giết một con hùng hạt tử. Sau đó lột ra hùng hạt tử ra. Chui vào trong người nó bên trong. Hắn hết sức chật vật tựa như là một đầu sống ở cống thoát nước chó. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2040 để nhị tống thoát nước chó là không có tôn nghiêm. Nó vì còn sống có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cho dù là nó ăn thịt gặm xương cốt. Thế nhưng là vì mạng sống nó không thể không đi ăn phân. Hắn tựa như là một đầu tống thoát nước chó, không từ thủ đoạn sống tiếp được. Đây hết thảy đều là bái tải trước ngực một kiếm này. Thở dài một hơi. Lão giả nhìn chăm chú lên trước mắt người áo đen chậm rãi nói ta không nỡ ngươi Bởi vì ta một mực chưa từng cùng ngươi tính qua một kiếm này mối thủ Người áo đen thân thể khẽ run lên Quanh thân lưu chuyển sát ý càng thêm mãnh liệt Ngươi cũng biết rồi người áo đen giọng nói có chút run rẩy, Nếu không phải ngươi Bất kỳ người nào đều là không cách nào ở gai trong lòng trên một kiếm mặc dù ngươi che khuất dung mạo của ngươi thậm chí là thu liếm khí tức của ngươi thậm chí là đổi thành tay trái kiếm nhưng là ngươi mỗi lần xuất kiếm thời điểm tiểu động tác vẫn là bại lộ thân phận của ngươi lão nhân trầm rãi nói trong lời nói nịt lên nút áo người áo đen nhìn chăm chú lên lão giả ngữ khí có chút điên cuồng nói đây đều là ngươi bức ta lão nhân trầm rãi nói là ngươi quá gấp cũng quá lòng tham Người áo đen khàn cả giọng giận dữ hết. Đây hết thảy vốn nên chính là ta. Lão nhân thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt như kiếm. Từng chữ từng chữ nói. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Kiếm hạ vô tình. liền là chui kiếm này. Không biết uống vào nhiều ít người máu tươi. Người không cách nào trưởng khống nó. Nó liền không thuộc về ngươi. Nó thuộc về ta. Người áo đen phát ra gầm thép âm thanh tựa như là giã thú bị thương bị kích thích. Hắn kiếm quang ló lên. Bỗng nhiên như thiểm điện hướng lão giả đâm ra ngoài lý kỳ phong thần sắc không khỏi giật mình. Người áo đen kiếm pháp thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến không cách nào hình dung. Nhanh đến ngay cả kiếm cái bóng đều là không tồn tại. Cho dù là hắn cũng là không cách nào làm được. Trong chớp nhoáng này, Lý kỳ Phong mới rốt cuộc biết cái gì là chân chính khoái kiếm. Người áo đen một kiếm này đâm tới. Lại tới hoàn toàn vô tung vô ảnh. Ai cũng nhìn không ra hắn một kiếm này là như thế nào xuất thủ. Là từ đâu đâm tới. Lão giả thế mà căn bản không có né tránh. Nhưng cách này nhanh như thiểm điện. Thế như lôi đình một kiếm. Đến hắn cổ họng nửa trước tất chỗ. Tay phải của hắn bỗng nhiên khẽ động, hai chỉ nhô ra, gắt gao kiềm chế ở thân kiếm, khiến cho mũi kiếm không cách nào lại tiến lên mảy may. Suốt kiếm người khó lòng phòng bị bất ngờ, chống đỡ người càng là lôi lệ phong hành, lệnh người khó mà dự đoán. Nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm, lão giả thần sắc mười phần bình tĩnh, mà lại ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Đã có thái sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Con nai hưng tại trái mà không chớp mắt định lực. Chỉ có phần này định lực. Lại mờ mờ ảng ảng có một đời tôn chủ khí phách. Mũi kiếm dù còn chưa đâm vào lão nhân cổ họng. Nhưng lạnh lẽo kiếm khí cũng đã đâm vào da thịt của hắn. Hắn cổ họng trên da dù đã lên từng khỏa rùng mình. Trên mặt lại như cũ không động thanh sắc. Đối với trong giang hồ sở soạn lần mò nhiều lão giả tới nói. Một kiếm này thật là tính không được cái gì. Bị người dùng mũi kiếm chống đỡ cổ họng. Cái này đã không phải lần đầu tiên. Hắn đã từng gặp được bị đây càng nhanh kiếm. Hắn cũng là chặn Bất quá là chảy xuống một đạo vết tích. Hiện tại kia một đạo vết tích đã là ẩn tàng tại trong cổ gãy văn bên trong. Người áo đen lạnh lùng nhìn qua lão giả. Qua thật lâu, mới từng chữ nói, ta chính là vì một thanh kiếm này mà đến. Lại không hắn ý. Lão giả chậm rãi nói chuôi kiếm này không thuộc về ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão giả hai chỉ đột nhiên khẽ động. Thân kiếm kia thế mà ốn lượn. Mũi kiếm đảo ngược chỉ hướng người áo đen. Người áo đen muốn sống, không thể không buông ra trong tay chuôi kiếm. Lão giả vừa xài bước ra đưa tay chính là một trưởng. Một trưởng rơi vào người áo đen lồng ngực phía trên. To lớn lực đạo lập tức mang theo người áo đen hướng về sau rút lui mà đi. Sau đó đụng vào trên vách tường. Kêu đau một tiếng truyền ra, người áo đen khóe miệng chỗ chảy ra máu tươi. Trong đôi mắt lộ ra một tia ảm đạm, Người áo đen nhìn về phía lão giả ngữ khí cứng rắn nói hôm nay là ta cắm. Lão giả chậm rãi nói, ngươi đi đi Ngươi muốn thả ta đi người áo đen ngứ khí mười phần chấn kinh Lão giả giọng bình tĩnh nói, từ hôm nay về sau, ngươi ta lại không liên quan Lần tiếp theo, ta tất sát ngươi Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng nghiêm nhị nói, ngươi bây giờ không giết ta Ngày khác ta có cơ hội Nhất định phải giết ngươi Lão giả tầm mắt rủ xuống giọng bình tĩnh nói ta tùy thời xin đợi lão già vừa rồi một trưởng uy lực mười phần người áo đen bị thương không nhẹ rời đi thời điểm bồ pháp có chút lào đào nặng nề cửa đã mở ra đóng lại lão già bất đắc dĩ lắc đầu nay thời gian nhiều ít người bởi vì trong nội tâm tham lam mà mất mạng đem trong tay kiếm lần nữa để vào hộp sắt bên trong sau đó đắp lên hộp sắt Lão già quay người Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong phương hướng Nhẹ nói Ra đi Trốn trốn tránh tránh Tuyệt không phải hành vi quân tử Lý Kỳ Phong thoải mái xuất hiện Lão già chắp tay sau lưng sau lưng Nhẹ giọng hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói Ta là truy tung người áo đen tới nơi này Vô ý mạo phạm Mong rằng tiền bối bỏ qua cho lão giả nhíu mày lại nói ngươi không phải ta yểm nguyệt bảo người lại dám tiến vào ta yểm nguyệt bảo cấm địa đây chính là tội chết lý kỳ phong bình tĩnh nói ta đã nói ta là vô ý đất đến nơi này hy vọng tiền bối bỏ qua cho nếu là tiền bối ngươi hùng hổ dọa người nhất định phải truy cứu vậy ta cũng là không cách nào Lão giả nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh. Lại là cho người ta một loại áp lực vô hình. Kia bình tĩnh ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thủng tâm linh của người ta chỗ sâu. Thôi được, hôm nay ta không so đo cái gì, ngươi rời đi thôi. Lão giả lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong đối lão giả ôm quyền hành lễ, nói tiền bối đại lượng. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong chính là quay người hướng về sau đi đến. Ngươi đi nhầm phương hướng, cửa sắt chỉ có thể từ bên ngoài mở ra, hiện tại ngươi chỉ có thể từ cửa đá ra ngoài. Lão giả lên tiếng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Hai người gặp thoáng qua. Lão giả bình tĩnh ngôn ngữ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay quên nơi này hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu cười rời đi. Tại sao muốn triệt binh hách liên bột bột thần sắc đỏ lên, áp chế nổ khí, đối thôi tiên sinh chất vấn. Mặt nạ màu bạc che chắn không nhìn thấy thôi tiên sinh mảy may biểu lộ. Chỉ có thể nhìn thấy hắn tựa như cá chết đồng dạng trong đôi mắt mười phần bình tĩnh. Không nhẹ không nhạt ngôn ngữ nói ra. Là khả hắn ra lệnh. Hách liên bột bột hít sâu một hơi, đem trong nội tâm bất mãn đè xuống. Thôi tiên sinh tiếp tục lên tiếng nói cái kia phe trắng là cái nhân vật, ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút. khách liên bột bột cổ cứng lên. Xuất thân nói, đây cũng là khả hãn mệnh lệnh thôi tiên sinh lắc đầu. Nói, là đề nghị của ta. Nếu là ngươi lần sau muốn đòi lại bãi, tốt nhất hạ điểm tâm tư. Tiên hạ kiếm tông 103 chương 2041 ta lại giãn ra một chút eo người áo đen là ai vì sao mình sẽ đối với khí tức của hắn cảm giác được hết sức quen thuộc kia Yểm Nguyệt Bảo bảo chủ bảo chủ là ai giữa hai người có tồn tại dạng gì ăn oán lý kỳ phong đầy bụng nghi hoặc Cái này khiến hắn bức thiết muốn làm rõ ràng những chuyện này Sau đó trong vòng vài ngày Yểm Nguyệt Bảo một mực là không có chút nào hành động Cách này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được Yểm Nguyệt Bảo càng thêm thần bí Tựa như là một cái cự đại bí ẩn bình thường Cần bức thiết giải quyết những chuyện này Đêm tối thời tiết hết sức âm trầm Mắt thấy muốn hạ mưa to Lý Kỳ Phong nhìn thấy một thân ảnh từ yểm Nguyệt Bảo bên trong lướt đi Vẫn là cái kia đạo khí tức quen thuộc Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong đuổi kịp người áo đen Người áo đen tốc độ rất nhanh Rẽ trái rẽ phải tựa như là tận lực mang theo Lý Kỳ Phong tại vòng quanh Đêm càng ngày càng sâu thời tiết âm trầm càng thêm lợi hại Lý Kỳ Phong theo sát người áo đen tiến vào thật dài trong đường phố Trong đường phố không có một ai Cửa hàng khách sạn cạnh cửa treo đèn lồng màu đỏ tựa như là giã thú con mắt màu đỏ Tựa như là đang chờ đợi gặm ăn người huyết nhục Người áo đen dừng bước Tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong Thu lại bước chân. Đang lúc này. Phích lịch một tiếng, sấm mùa xuân lại vang lên. Mưa như chút nước mưa to tựa như là tích tụ tại trong lồng ngực đát lâu nổ khí, rốt cuộc rơi xuống. Từng đảo hiểm điện xé sách đen nhánh thương không. Từng khỏa hạt mưa chân châu lóe ngân quang. Sau đó liền biến thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Bao phủ hắc ám thổ địa. Hiện tại lúc đầu đã hẳn là mặt trời mọc thời điểm. Thế nhưng là tại không có thiểm điện thời điểm, giữa thiên địa lại càng thêm đen ám. Lý Kỳ Phong đứng tại mưa to dưới để từng hạt mưa đá hạt mưa đánh ở trên người hắn đánh cho thật là sảng khoái. Người áo đen đứng ở hắc trong âm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, cười lạnh một tiếng âm thanh truyền ra. Người áo đen thân thể đột nhiên mà động, tiếp tục hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong đứng ở trong mưa to Cảm nhận được trong nước mưa ý lạnh Cũng là cảm nhận được một tia như có như không sát ý Không biết vì sao Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên hưng phấn cùng kích thích Trong lồng ngực liền có một cố quen thuộc nhiệt ý dâng lên Tựa như là một thanh dấu tại trong vỏ kiếm thật lâu tên kiếm Chờ đợi lấy ra khỏi vỏ thời khắc Mưa rơi càng lớn Lý Kỳ Phong vung ra nhanh chân đi lên phía trước. Đi ra phố dài. Rời xa tiểu trấn, Đi lên dưới sườn núi không người vũng bùn đường mòn. Sát khí càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này Lý Kỳ Phong xúc xác trở nên mười phần nhạy cảm. Tựa như là một con báo người được huyết tinh lúc như vậy linh mẫn chính xác. Mùi máu tanh có thể bị mưa to hóa tan. Sát khí cũng giống vậy. Kỳ quái là... Lần này hắn cảm giác được sát cơ tại bão tố bên trong ngược lại lộ ra càng cường liệt. Lần này hắn không thể nghi ngờ lại gặp được một cái cực kỳ quái mà đối thủ đáng sợ. Chính rình mò trong bóng tối. Chờ lấy lấy mạng của hắn. Hắn không biết người này là ai. Cũng không biết tại sao muốn giết hắn. Hắn chỉ biết là người này chỉ cần vừa ra tay. Phát ra nhất định là một kích chí mạng. Rất có thể là hắn không cách nào né tránh ngăn cản Thế nhưng là hắn chẳng những không có lùi bước sợ hãi Tinh thần ngược lại càng phấn chấn Hắn chờ đợi người này xuất hiện Liền phảng phất một thiếu nữ đang chờ muốn gặp nàng lần đầu hẹn hò tình nhân Hiện tại hắn đã đi lên không người dốc núi Trên sườn núi hắc ám cây cuối cùng giữ tờn nham thạch đều là một cái kẻ ám sát che chở tốt nhất Hắn nhận thấy cảm giác đến sát cơ cũng càng mãnh liệt Thế nhưng là hắn đang chờ người vẫn còn chưa từng xuất hiện. Người này còn đang chờ cái gì trên thế giới này có loại người thật giống như trời sinh liền là người giết người. Bọn hắn là người. Không phải giá thú. Nhưng bọn hắn thiên tính bên trong lại có gấu bình tĩnh. sói tàn bạo. Báo nhanh nhẹn. Hồ ly rào hoạt cùng tính nhẫn nại. Người này không thể nghi ngờ liền là loại người này. Hắn còn đang chờ chỉ vì hắn muốn chờ cơ hội tốt nhất. Lý Kỳ Phong nghĩ đến kia lỡ mở con đường bằng đá bên trong người áo đen đâm ra một kiếm. Nhanh đến cực hạn. Cho dù là hắn cũng là không cách nào làm được. Nếu là hắn cũng gặp phải như thế một kiếm. Như vậy là không cũng sẽ sống như là vị lão nhân kia đồng dạng dễ như trở bàn tay ngăn trở một kiếm kia. Nghĩ đến như thế. Lý Kỳ Phong trong lòng chính là trở nên lửa nóng Đây có lẽ là hắn đột phá bản thân cơ hội tốt nhất Lý Kỳ Phong đang đợi hắc ám bên trong người xuất thủ Hắc ám bên trong người cũng đang tìm tốt nhất thời cơ cho Lý Kỳ Phong một kích trí mạng Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía Sau đó giãn ra một thoáng eo Đây là một cái cơ hội Cơ hội tuyệt hảo Quả nhiên Ngay trong nháy mắt này Thiểm điện lại sáng lên. hắc ám lâm một bên trong bỗng nhiên con rơi bay ra một đầu bóng người màu đen. Thiểm điện lướt qua, phích lịch đánh xuống. Từ xé sách trong mây đen dò dỉ ra thiểm điện dư quang bên trong. Vừa vặn có thể trông thấy một đảo bắt mắt đa quang. Theo một tiếng này phích lịch sấm mùa xuân lăng không kích xuống dưới. Mang theo lấy thiên địa chi uy, Chém về phía Lý Kỳ Phong đầu lâu. Đây là tất thắng tất sát một đao Một đao kia phảng phất đã cùng một tiếng này chấn động thiên địa sấm mùa xuân hóa thành một thể Vừa rồi bất quá là lý kỳ phong ngụy trang mà thôi Hắn nhìn như giãn ra phần eo Thực tế là đang hấp dẫn hắc ám bên trong người xuất thủ hắc ám bên trong người nhìn như bắt lấy tuyệt hảo thời cơ Thời cơ lại là xa vào đến trong cảm bẫy Một đao kia chảm giống Thiên địa lại khôi phục một vùng tăm tối Vô biên vô tận trong bóng tối, Lý Kỳ Phong lại nhìn không thấy người này. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong chắc chắn tại cái này bóng tối vô tận bên trong chí ít có dấu hai người. Một cách chỉ dùng kiếm tuyệt đối khoái kiếm. Một cách là dùng đao chính như vừa rồi kia lôi lệ phong hành một đao. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong lựa chọn chủ động xuất kích. Hắc ám đối với ẩm nút sát thủ tới nói hắc ám là bọn hắn tốt nhất che giấu. Vậy đối với Lý Kỳ Phong tới nói Rất là hoàn mỹ hoàn cảnh Chỉ có tại hiện tại Hắn cường đại niệm lực có thể phát huy tác dụng cực lớn Thần dù kiếm ra khỏi vỏ Kiếm quang tựa như là hắc áng bên trong thiểm điện Thần dù kiếm nổ bắn ra mà ra tựa như là hắc áng bên trong ổ linh Sau một khắc Thần dù kiếm xuất hiện một người áo đen trước đó Người áo đen chính hết sức chăm chú tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Tại thần dụ kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời. Đao trong tay của hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp là chém vào mà ra. Đao lộ tại thần dụ kiếm phía trên. Phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Người áo đen thầm kêu âm thanh không tốt. Quả nhiên, tại hắn còn chưa làm ra phản ứng thời điểm Lý Kỳ Phong xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng giữa thiên địa. Người áo đen thấy được Lý Kỳ Phong khóe miệng nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Đôi mắt của hắn bên trong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó, chín đạo hàn quang cường thế bách giết mà tới. Người áo đen không thể không xuất đao ứng đối. Tại hắn xuất đao đồng thời, Lý Kỳ Phong động Hai chỉ làm kiếm, kiếm khí sắc bén phát tiết mà xuống, đâm rách hạt mưa, chém tới người áo đen. Người áo đen phát ra gầm lên giận dữ, hắn tựa hộp xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đang lúc này, một đảo hàn quang đột nhiên xuất hiện cường thế bức người, mang theo uy lực khủng bố. Lý Kỳ Phong không thể không hướng về sau rời khỏi. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2042 viện thủ Lý Kỳ Phong rút lui đưa cho người áo đen cơ hội tuyệt hảo. Hai người tựa hồ là tâm hữu linh tây bình thường. Đồng thời mà động. Lần nữa ẩm nút đến hắc ám bên trong. Thiên không bên trong, trầm thấp ám lôi không ngừng nổ vang, vang vọng đất trời ở giữa. Thiểm điện lần nữa chiếu sáng thiên địa Cường đại niệm lực càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy hai người tung tích. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong lại tìm được một người áo đen tung tích. Hắn dựa lưng vào một cái cây. Thân cây không phải rất rộng. Lại là đủ để phòng bị có người từ phía sau lưng đánh lén hắn. Đao trong tay nhọn có chút rủ xuống. Hàn quang hiện hiện. Giờ phút này hắn tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong xuất thủ. Chỉ cần Lý Kỳ Phong chủ động xuất thủ như vậy hắn chính là xử xuất một kích trí mạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Niệm lực cẩn thận tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được khí tức quen thuộc người áo đen. Thân thể của hắn trốn ở một cục đá to lớn phía dưới. Khối này thiên nhiên nhô ra tảng đá giờ phút này trở thành hắn tốt nhất yểm hộ. Tiến có thể công nuôi có thể thủ. Mấu chốt nhất chính là hắn có thể phía trước một người áo đen gặp được nguy cơ thời điểm xuất thủ. Hai người vị trí địa lý vô cùng ưu thế. Xem xét hai người cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp Tất nhiên là kinh nghiệm xa trường Phối hợp vô cùng quen thuộc Hoàn Mỹ Đao phụ trách chính diện đột phá Kiếm phụ trách dường gì ám sát Mưa to càng rơi xuống càng lớn Người áo đen yêu nguyên duy trì tư thái của mình Chỉ cần hắn khẽ động Hắn loại này cơ hồ đã tiếp cận hoàn Mỹ Không một tí vết tư thế liền sẽ bị phá hư Kia trong trước mắt Liền là hắn sinh từ thắng bại ở giữa mấu chốt Hắn không dám mạo hiểm loại này hiểm Bất quá Một người tinh lực tóm lại là có hạn Mưa to che chắn ánh mắt Người áo đen tầm mắt run rẩy một chút Trong chớp nhoáng này hắn đã mất đi ánh mắt Lý Kỳ Phong bắt lấy trong chớp nhoáng này Lôi đình xuất thủ Thần dụ kiếm tựa như là một vệt ánh sáng chém giết mà ra Người áo đen chém vào ra tay bên trong đao Cùng lúc đó Sau lưng của hắn người áo đen cũng là xuất kiếm Một đao một kiếm Tuần tự mà tới Phối hợp vô cùng hoàn mỹ Lý Kỳ Phong như lôi đình xuất thủ chiếm cứ mấy phần thượng phong Thế nhưng là bị đến tiếp sau mà đến kiếm hóa giải Hắn không thể không thu tay lại Lần nữa tìm cơ hội ẩm nút tại hắc ám bên trong lý kỳ phong lần này trở nên mười phần có kiên nhẫn thời gian từng giây từng phút trôi qua bàng bạc mưa to từ từ biến yếu mùa hạ đêm phá lệ ngắn ngủi mưa to đình chỉ sắc trời sáng lên lý kỳ phong mở ra đóng chặt hai mắt trong thần sắc hiện ra mỉm cười một người tinh lực trung quy là có hạn Hai tên người áo đen trong bóng đêm chờ đợi ám sát cùng chuẩn bị ứng đối ám sát tiêu hao quá nhiều tinh lực. Lý Kỳ Phong rất tốt thu liếm khí tức của mình. ẩn giấu đi tung tích của mình. Khiến cho hai tên người áo đen một mực chờ đợi đợi. Tìm kiếm lấy. Đối mặt với một cái nhìn không thấy đối thủ. Gặp phải một loại tùy thời đều có thể sẽ phát sinh nhưng lại không thể nào đoán trước tình huống. Hắn tinh khí cùng thể lực xa so với hắn tại vung đao chém giết lúc tiêu hao đến lớn hơn. Tên kia cầm đao người áo đen rốt cuộc không cách nào tại chịu đựng loại này bị đè ném. Gầm lên giận dữ phát ra. Người áo đen đao trong tay quét ngang mà ra, đem trên cây cành lá chém vào mà xuống. Tinh thần của hắn hỏng mất. Ra, ngươi tên hèn nhát này. Cút ra đây cho ta, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Ra à. Người áo đen đao trong tay lung tung chém vào. Lý Kỳ Phong quang minh chính đại đi ra trong thần sắc rất là bình tĩnh, người đã chết. Người áo đen phát ra gầm lên giận dữ trong đôi mắt sung huyết thân thể bỗng nhiên khẽ động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Một cái tinh thần sụp đẩu người thực lực lại có thể đến loại trình độ đó thần dụ kiếm khẽ động. Sắc bén kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Miệng lớn máu tươi phun ra. Người áo đen cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực trong thần sắc lộ ra một tia giải thoát Lý kỳ phong hướng phía trước bước ra một bước Ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi người áo đen Hắn thấy được một chương sắc mặt tái nhợt Thân thể gầy còm Thậm chí là có chút suy nhược Hai mắt lóm sâu lóm xuống đi Lại là có một đôi sáng người có thần con ngươi Cũng có thể nhìn ra cái kia suy yếu trong thân thể Vẫn là có cực ý chí kiên cường. Cùng một loại không thể xâm phạm tôn nghiêm cùng lòng tin. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi đến cùng là ai người áo đen thần sắc bình tĩnh mà nói. Ngươi vì sao muốn hỏi cái này vấn đề. Lý Kỳ Phong nói. Vì sao ta cảm giác được khí tức của ngươi vô cùng quen thuộc. Người áo đen chậm rãi nói. Ta cũng không biết. Bất quá ta một điểm là khẳng định ta căn bản không biết ngươi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói Đã ngươi ta không quen biết Ngươi vì sao muốn giết ta Người áo đen lạnh giọng nói Là ngươi theo dõi ta Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Nói ngươi là thế nào biết đến Người áo đen chậm rãi nói Là bảo chủ Lý Kỳ Phong gật gật đầu Đang lúc này Mấy đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi Người áo đen trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Một đêm này đối với hắn mà nói thật sự là quá dài dằng dặc. Lý Kỳ Phong thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Trong đêm tối dài dằng dặc chờ đợi để hắn có thù dày vò. Đồng bạn chết đi khiến cho hắn trở nên bất an. Nhưng là bây giờ viện quân tới. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn có thể thay đổi thế cục. Tới bốn người. Người áo đen cười nói. Thiết Đại Gia, Thường Tiên Sinh, Mã Sư Phó, Mã Phu Nhân, các ngươi đã tới, ta coi như an toàn. Thiết Đại Gia cùng Thường Tiên Sinh biểu lộ mặc dù cực kỳ nghiêm túc, thế nhưng là cũng cực kỳ trấn tính thong dong. Nhìn thoáng qua người áo đen Thiết Đại Gia nhẹ nói các ngươi để bảo chủ thất vọng. Người áo đen gật gật đầu, như chút được gánh nặng. Đối với hắn mà nói, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất. Là lỗi của ta Ta sẽ hướng bảo chủ mời phạt Thường tiên sinh gật gật đầu Nói ngươi đi nghỉ ngơi đi Đối với một trận chiến này Bọn hắn giống như vẫn luôn rất có nắm chắc Thời khắc này Lý Kỳ Phong Trong mắt bọn hắn nhìn đến Giống như chẳng qua là bươm bướm mà thôi Bọn hắn sớm đã Giấy lên đèn chờ lấy bươm bướm Đến dập lửa Tốt tuấn tiếu tiểu ca thật là quá tốt rồi Ta lại có một chương hoàn mỹ ra người Một trận yêu hiểu cười âm thanh truyền ra. Mã phủ nhân hai tay ôm mã sư phó cánh tay. Hai nhóm hai người nhìn mười phần quái dị. Mã sư phó thoạt nhìn như là đứa bé. Thế nhưng là niên kỷ đã có 36-37. Hắn thoạt nhìn như là cái còn không có phát dục hoàn toàn thiếu niên. Thế nhưng là cái cầm của hắn phía trên lại là có giày đặc sâu ria. Bởi vì hắn là cái người lùn. Trời sinh liền là cái người lùn. Chỉ bất quá hắn cái này người lùn cùng khác người lùn có mấy điểm khác biệt mà thôi. Hắn rất có bản sự mà lại rất lớn. Hắn cưới lão bà. Thây tử của hắn gọi mã diễm lệ. Dung mạo tốt. Gia thế tốt. Phong độ tốt. Tân trang tốt. Trang phục tốt. Là trong giang hồ nổi danh giai nhân. Thân hình của nàng nhất là đáng giá ca ngợi. Chân dài. Đứng thẳng ngực, cao eo, tuyệt đối là trong nhân thế vưu vật. Bất kỳ cái gì nam nhân gặp đều sẽ kìm lòng không được. Chỉ bằng điểm này, Mã Sư Phó đã có thể tự ngạo. Đối với hắn mà nói, Mã Phu Nhân liền là hắn hết thảy, Hắn có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, Thậm chí là sinh mệnh đều là sẽ không tiếc. Tiên hạ kiếm tông 103 chương 2043 tuyệt sát đối với mình phụ nhân ngôn ngữ. Mã sư phó tự nhiên là trăm phần trăm ủng hộ. Nàng muốn Lý Kỳ Phong hoàn chỉnh ra người. Như vậy hắn tự nhiên là còn hoàn hảo hơn không hao tổn lột bỏ tới. Một đêm rằng co Lý Kỳ Phong mặc dù đang tận lực giữ lại thực lực của mình. Nhưng là bây giờ hắn cũng không không có trạng thái đỉnh cao nhất. Hiện tại hắn cần đối mặt với bốn vị cao thủ. Thiết đại gia, Thường Tiên Sinh, Mã Sư Phó, Mã Phu Nhân. Bốn người này đều là tản mát ra khí tức cường đại để Lý Kỳ Phong không thể không thận trọng đối đãi. Lý Kỳ Phong. Yểm Nguyệt bảo bản cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ăn oán. Thế nhưng là không nên tới nơi này. Lại càng không nên một mực không rời đi. Bảo chủ rất tức giận. Thiết đại gia chậm rãi nói. Bọn hắn đều là bảo chủ trung thành nhất thuộc hạ Bảo chủ để bọn hắn đi làm cái gì Bọn hắn đều sẽ không bớt chụp chấp hành Hiện tại bảo chủ muốn giết Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong nhất định phải chết Lý Kỳ Phong cười lạnh nói Ta không biết hiểm nguyệt bảo đến cùng tại làm một chút cái gì nhận không ra người hoạt động Ta cũng lười đi quản. Ta vốn không tâm cùng yểm nguyệt bảo đối đầu Bất quá ta cảm thấy các ngươi muốn giết ta. Đã như vậy, ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Thiết tiên sinh cười cười, nói, giết người là không cần lý do. Mã sư phó lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi quá phí lời. Mã phu nhân trong thần sắc còn mang theo ý cười, một cặp mắt đào hoa bên trong toát ra vũ mị chi sắc. Thường tiên sinh trong tay nắm một đội thiết cầu thì là không ngừng phát sinh va chạm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, chúc các ngươi may mắn. Cuồng vọng tự tin. Thiết tiên sinh sắc mặt trầm xuống. Trước hết nhất bắt đầu nổi lên. Thân thể khẽ động. Cái kia dòng lượng ôm tay áo huy động. Trong một chớp mắt, một màn hàn quang tiết ra. Thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Cùng lúc đó, mã sư phó cũng động. nếu là nói cưới một cái xinh đẹp như hoa lão bà là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình như vậy khinh công của hắn liền là hắn thứ hai vẫn lấy làm kiêu ngạo một đạo hắc ảnh hiện lên người nhẹ như yến rơi xuống đất im ắng mã sư phó chính là xuất hiện sau lưng lý kỳ phong trong tay của hắn xuất hiện một cây truy thủ truy thủ phía trên hiện hiện ra thanh quang hiển nhiên là tôi độc Truy thủ thẳng đến Lý Kỳ Phong cái cổ. Ý theo lấy chiều cao của hắn. Lý Kỳ Phong hậu tâm không thể nghi ngờ là ám sát tốt nhất mục tiêu. Thế nhưng là hắn phải hoàn thành mã phu nhân yêu cầu. Hoàn chỉnh lột bỏ Lý Kỳ Phong ra người. Thường tiên sinh cũng là động thủ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái trong tay một viên sắt thu ném ra. Mã phu nhân thì là ở bên phải phá hỏng Lý Kỳ Phong sinh lộ. Tứ phương giáp công. Không thể không nói bốn người này phối hợp mười phần hoàn mỹ Lý Kỳ Phong cũng là nhìn không ra mảy may sơ hở Cho nên Lý Kỳ Phong chỉ có thể cứng đối cứng Thần dụ kiếm phía trên Hảo đáng kiếm khí phun trào Lý Kỳ Phong lấy tự thân làm trung tâm Chân phải đứng vững Đột nhiên chuyển động một vòng tròn Một cái bát phương lai kiếm sử xuất Trong khoảnh khắc Liên tục va chạm âm thanh truyền ra Tại thời gian rất ngắn bên trong, Lý Kỳ Phong đánh bay thiết tiên sinh ám khí. Sau đó lại né nhanh qua lập tức tiên sinh truy thủ. Cuối cùng hắn một tay bắt lấy thường tiên sinh thiết cầu. Sau đó một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Đánh bay mã phu nhân roi ra. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong trước mắt. Lý Kỳ Phong không chỉ có chống đỡ tất cả sát chiêu. Hơn nữa còn làm ra phản kích. Thiết đại gia thường Tiên sinh, mã sư phó, mã phu nhân Bốn người thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi Bốn người thần sắc đều là trở nên mười phần ngưng trọng Trách không được có người gặp nhiều thua thiệt Lý kỳ phong thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh Thiết đại gia từ lưng về sau lấy ra một mực cất dấu đao Từ khi hắn gia nhập vào Yểm nguyệt bảo về sau Hắn cơ hai 20 năm không có ra đao Rất nhiều thời điểm Vèn vèn yểm nguyệt bảo thanh danh chính là có thể giải quyết rất nhiều chuyện 20 năm chưa xuất đao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy đao pháp của hắn sẽ rút lui Tương phản cách này trong 20 năm thiết đại ra một mực tại tu luyện đao pháp Đao pháp đã một mực ghi tạc trong lòng Hắn không giờ khắc nào không tải nghĩ một đao kia nên như thế nào ra Lần này Hắn khổ tưởng hơn 20 năm suốt đao hào khí hệ số bị phun ra đao trong tay của hắn bắt đầu vù vù Thường tiên sinh trong đôi mắt lộ ra một tia âm lãnh thân thể khẽ động Thế mà biến mất vô tung vô ảnh Mã sư phó mượn kinh công của mình Du tẩu tại Lý Kỳ Phong biên giới Ý đồ tìm kiếm lấy thời cơ ám sát Cũng tại phân tán Lý Kỳ Phong lực chú ý Mã phu nhân trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười Thế nhưng là trong tay nàng kia buộc lên sắc bén miếng sắt roi ra lại là giống như như rắn độc âm lãnh. Thiết đại gia chém vào ra một đao. Công bằng thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Mã sư phó thân thể vọt lên, dao găm trong tay lần này ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần eo. Mã phu nhân roi ra đây là quyển thẳng hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Phối hợp yêu nguyên rất là hoàn mỹ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là tỉnh táo, đôi mắt khắp nơi hàn ý hiện hiện. Thân thể hướng về sau trốn tránh mà đi. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong ngang nhiên sử xuất một kiếm, một cái tiếng sấm. Tấn mánh kiếm uy lập tức bao phủ mã sư phó. Lý Kỳ Phong chân phải chia xuống đất. Có lẽ là lực đạo quá lớn. Trực tiếp đem dưới chân đoán ra một đạo hố sâu. Hắn lui lại tư thế im mặt mà dừng. Thân thể cưỡng ép vặn vẹo. Xông về phía mã sư phó. Thần dù kiếm liên tục mà động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong xử xuất tám kiếm. Kiếm kiếm đoạt mệnh. Đối với Lý Kỳ Phong đột nhiên sử xuất sát chiêu. Mã sư phó có chút dự kiến không đến. Đối mặt với thằng đến mặt một kiếm. Hắn không thể không dơ lên trong tay truy thủ đón đỡ. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Thần dụ kiếm bên trong mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp chặt Đức Mã Sư Phó truy thủ sau đó quán xuyên trước ngực của hắn. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Thần dụ kiếm rút ra. Không có dư thừa động tác. Trực tiếp hướng về sau ám sát mà đi. Một đạo kêu rên âm thanh lập tức truyền ra. Biến mất không thấy gì nữa thường tiên sinh giờ phút này thế mà xuất hiện tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Sinh lộ tức là tử lộ Thiết đại gia Mã sư phó Mã phu nhân ba người giáp công Lý Kỳ Phong tốt nhất trốn tránh liền là hậu phương Nhưng chính là nhìn như tốt nhất hậu phương Lại là thường tiên sinh cảm bẫy Vì vậy Lý Kỳ Phong lựa chọn dương đông gích tây Thành công chém giết Mã sư phó Còn trọng thương thường tiên sinh Thu kiếm, xuất kiếm Lý Kỳ Phong đón đỡ hạ thiết đại gia sử xuất đao thứ hai. Bất quá hắn đã không có thời gian dư thừa đi chống đỡ mã phu nhân roi ra. Lưu ly Kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong lựa chọn ngạnh kháng. Roi ra lộ tại lưng của hắn phía trên, đưa cho Lý Kỳ Phong không nhỏ trọng kích. Bất quá cái này không thay đổi được cái gì. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất. Sắc bén hàn quang tựa hồ muốn xé sách thiên địa Thiết đại gia sử xuất đao thứ ba đối mặt với Lý Kỳ Phong tựa như là mễ lạc chi huy tại cùng nhật nguyệt làm vẻ vang Sắc bén kiếm giạc ra thiết đại gia cổ họng máu chảy như suối Lão thiết thường tiên sinh phát ra gầm lên giận dữ Đem trong tay viên thứ hai thiết cầu ném ra Lý Kỳ Phong một kiếm quét ngang mà đi Thiết cầu đường cũ trở về nện ở thường tiên sinh mặt ức vỡ toang. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2044 mai phục thế cuộc nghịch chuyển quá nhanh. Nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trong bốn người, ba người đã chết. Mã phu nhân thần sắc trở nên có chút cứng ngắc Tinh xảo dung nhan bên trong nhiều mấy phần tái nhợt. Tựa như là bị kinh sợ con mèo. Lại là. Giết bọn hắn mã phu nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Chẳng lẽ bọn hắn giết chết ta mã phu nhân thân thể khẽ run lên. Vội vàng lên tiếng nói. Ta không phải ý tứ này. Ngươi thật sự là quá mạnh. Ngươi dạng này nam nhân thế nhưng là để cho ta rất thấy thèm a Trong lời nói. Mã phu nhân cả người khí chất đều là phát sinh biến hóa. Trở nên vô cùng vũ mị. Toàn thân trên dưới tản ra mê người khí tức. không biết ngươi thế nhưng là hiếm có người ta đâu mã phu nhân súp giòn vừa nói nói ngữ khí giống như muốn để người xương cốt đều mềm nhũn ngôn ngữ rơi xuống mã phu nhân giãy du rắn nước đồng dạng eo đi hướng lý kỳ phong lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười tại mã phu nhân sắp đến gần thời điểm thần dù kiếm khẽ động trực tiếp đâm xuyên mã phu nhân cổ họng mã phu nhân hai mắt trừng lớn Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đều là không thể tưởng tượng nổi tự hỏi trên đời này còn có người có thể chống lại sự cám dỗ của nàng Trong đôi mắt không thể tưởng tượng nổi thay đổi là một tia không cam lòng Còn kém như vậy một bước Chỉ cần lại tới gần Lý Kỳ Phong một bước Nàng chính là án sát Lý Kỳ Phong Đáng tiếc Nàng cũng không có cơ hội nữa Người như ngươi liền là độc xà Thật có lỗi Ta xưa nay không chơi rắn Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. yểm nguyệt bảo bên trong. Người áo đen đứng ở bảo chủ trước mặt thần sắc bất an. Bọn hắn đều đã chết, mà ngươi còn sống. Bảo chủ chậm rãi nói. Người áo đen nói. Nếu là Lý Kỳ Phong thật sự có thể dễ như trở bàn tay bị giết chết. Như vậy hắn cũng không phải là Lý Kỳ Phong. Cũng không có khả năng đứng hàng võ bình bảng. Bảo chủ chậm rãi gật gật đầu, nói cũng thế, ngươi dẫn người lại đi tại thị trấn trên giết chết hắn. Người áo đen gật gật đầu, nhẹ nói được. Yểm Nguyệt bảo bên trong đến cùng ẩn giấu nhiều ít cao thủ, chỉ sợ chỉ có bảo chủ biết. Những người này ở đây trong ngày thường vô thanh vô tức, thân phận thậm chí đều là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là chỉ cần bảo chủ hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ hành động. Cho dù Lý Kỳ Phong là thần, chỉ sợ cũng là chống đỡ không được quần ma vây rết Bảo chủ gật gật đầu, nói tối nay liền hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Người áo đen trùng điệp gật đầu quay người rời đi. Bảo chủ một cách chạm đứng ở con đường bằng đá bên trong. Tự định giá một lát. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, sau đó chậm rãi xé nát. Đêm đến thời tiết yêu nguyên âm trầm, không thấy án trăng. Hôm nay tiểu trấn tựa hồ phá lệ kỳ quặc, vô luận là cửa hàng, vẫn là bình dân bách tính đều là nghỉ ngơi mười phần sớm, từng nhà cửa phòng nóng chặt. Thật dài trong đường phố, Lý Kỳ Phong một người đi lại. Ban ngày hắn kinh lịch một phen áp chiến, muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi cho khỏi một phen. Thế nhưng là tại hắn còn chưa ngủ hai canh giờ thời điểm. khách sạn ông chủ chính là nửa phần khách khí mười phần thô lỗ đem hắn khu trục ra khách sạn mặc cho hắn xuất ra bao nhiêu ngân lượng đều là không làm nên chuyện gì lý kỳ phong liên tục tìm bảy tám nhà khách sạn đều là như thế tại hao tốn rất nhiều bạc về sau lý kỳ phong cuối cùng từ khía cạnh dò thăm tin tức đây hết thảy đều là yểm nguyệt bảo mệnh lệnh tại la đông quận yểm nguyệt bảo mệnh lệnh liền là thánh chỉ Một tia gió nhẹ thổi tới, Lý Kỳ Phong cảm thấy một tia mát mẻ. Hắn đứng vững bước chân. Hắn phát giác được sát ý. ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai bên đường nóc nhà phía trên bóng người không ngừng chớp động lên. Nơi xa. Người áo đen đứng vững bên cạnh hắn đứng vững một vị lưng còng lão nhân. Vị lão nhân này chính là yểm nguyệt bảo thanh Lý giác rửa người lưng gù. Hôm nay lại là lộ ra ngay thân phận của mình. Hắn liền là độc lang trong giang hồ đỉnh tiêm sát thủ Khác sát thủ án sát dựa vào là thực lực Mà hắn án sát dựa vào là trí thông minh Tối nay giết chóc liền là từ hắn bố cục Ngươi cảm thấy thủ đoạn của ngươi có thể thực hiện Người áo đen lên tiếng hỏi Người lưng gù cười cười Nói đương nhiên chờ một lúc ngươi liền sẽ kiến thức đến Người áo đen nói Bọn hắn hiện tại mượn nhờ ánh đèn có thể khóa chặt lý kỳ phong Thế nhưng là Lý Kỳ Phong cũng có thể mượn nhờ ánh đèn phát hiện bọn hắn. Chờ một lúc, sẽ có hiệu lệnh phát ra. Tất cả ánh đèn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc dập tắt. Biểu thị bọn hắn tiến tải bắn ra lúc, đã nhắm ngay đối tượng. Người lưng gưu chậm rãi nói thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại tại một loại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Trước mắt bỗng nhiên trở nên một vùng tăm tối. thật giống như lập tức liền từ sáng như ban ngày đèn đuốc sáng trưng chỗ, rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu hắc ám. Không những ánh mắt của hắn không thể thích ứng, tâm tình của hắn cũng không thể ứng biến. Người áo đen gật gật đầu, người lưng gù tiếp tục lạnh giọng nói, "Lần này ta sắp xếp 300 danh cung tiến thủ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, 300 cây mũi tên." Cao tốc bắn ra, Cho dù là tại ban ngày bên trong cũng là khó mà bình yên trốn tránh. Huống chi trong bóng đêm. Lý Kỳ Phong cuối cùng không phải thần. Người áo đen trong đôi mắt không khỏi sáng lên. Độc lang tâm tư bố cục thật sự là thật là đáng sợ. Nếu là đêm qua thời điểm, độc lang chính là xuất thủ, chỉ sợ thiết đại gia bọn người sẽ không phải chết. Người đang suy nghĩ gì độc lang bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Người áo đen cười cười, nói. Không có gì chẳng qua là cảm thấy dạng này cũng chưa chắc có thể giết chết Lý Kỳ Phong Đột lang gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nói Đương nhiên cung tiến thủ bất quá là bước đầu tiên mà thôi Lời nói vừa dứt Một đạo dây cung âm thanh nổ vang Tựa như là một đạo ám lôi Dây cung một vang trong nháy mắt Sáng như ban ngày phố dài lập tức xa vào đến hắc ám bên trong Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi kéo căng đột nhiên đã mất đi quang minh Hai mắt của hắn trở nên cực kỳ không thích ứng Bén nhọn kêu to âm thanh truyền đến Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Thần ru kiếm khẽ động Trực tiếp đem nổ bắn ra mà đến lời kiếm rào sát vỡ nát Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi Lý Kỳ Phong muốn ứng đối mũi tên rất nhiều Cường đại niệm lực càn quét mà ra Lý Kỳ Phong đã nhận ra từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến mũi tên Lăng không xoay người, Lý Kỳ Phong trốn tránh mà qua Giờ phút này trong bóng tối bỗng nhiên lại có tiếng gió phá không Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động Thần dù kiếm đột nhiên mà động Hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra Hình thành một đảo to lớn phong bảo Đem nổ bắn ra mà đến mũi tên càn quét trong đó Lấy lực mượn lực lướt ngang Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời Thần dù kiếm quét ngang mà ra Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Một kiếm chém giết bảy tám người, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, vượt qua nóc nhà. Hắn rơi xuống địa phương. Là đầu âm u mà chật hẹp hẻm nhỏ. Trải qua chuột xa so với người phải hơn rất nhiều. Con mắt đã thành thói quen hắc ám. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Muốn nhanh chóng xuyên qua hẻm nhỏ. Bất quá Hắn còn chưa đi ra hẻm nhỏ, bốn phương tám hướng âm thanh bén nhọn lần nữa truyền đến. Tiến như mưa xuống. cái này hẻm nhỏ sớm đã là tại độc lang tính toán bên trong. Hẻm nhỏ lối ra đã là bị phá hỏng. Trong ngõ nhỏ chuột đều là mang theo thịt độc. Thiên hạ kiếm tông 103 chương 2045 tuyệt địa phản kích âm u mà chật hẹp trong hẻm nhỏ. Chuột nhanh chóng xuyên qua. cái đám chuột này đều là yểm nguyệt bảo thả ra chuột da lông phía trên đều là nhiễm lấy độc dược loại độc dược này vô sắc vô vị lại là có thể tại đảo này trong hẻm nhỏ phát huy uy lực lớn nhất bất kỳ người nào đem nó hút vào nhập trong thân thể đều sẽ trở nên thân thể mềm yếu bất lực không cách nào vận dụng nội lực lý kỳ phong tiến vào trong hẻm nhỏ trong hẻm nhỏ rất là hắc ám Mũi tên bắn trùm mà xuống Vì chính là để Lý Kỳ Phong không ngừng hoạt động Người sống đến càng là kịch liệt Hút vào không khí chính là càng nhiều Hút vào độc dược chính là càng nhiều Thần dụ kiếm không ngừng huy động Bắn trùm mà đến mũi tên không ngừng bị kiếm khí sắc bén rào sát thành phấn vụn Lý Kỳ Phong đi tới hẻm nhỏ lối ra To lớn đá xanh đất là triệt để phá hỏng lối ra Hai bên đây là mai phục đao phủ thủ Mục đích của bọn hắn không phải chém giết Lý Kỳ Phong Mà là ngăn chặn Lý Kỳ Phong thời gian Khiến cho hắn hấp thụ đủ nhiều độc dược Tại Lý Kỳ Phong dựa vào ra miệng trong nháy mắt Đao phủ thủ nhóm trùng sát mà ra Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh Thần dù kiếm liên tục huy động Trùng sát mà đến đao phủ thủ hệ số bị vô tình chém giết Chật hẹp trong hẻm nhỏ Trước mắt tràn đầy nồng đậm mùi vị huyết tinh. Bốn phía ré qua chuột. Lập tức trở nên điên cuồng. Phát ra chi chi thanh âm. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi. Thần dù kiếm phía trên. Hảo đáng nổi lực một phát ra. Một cái tiếng sấm sử suốt. Trực tiếp đem ngăn ở cửa ngõ đá xanh phá hủy. Chia năm xẻ bảy, Lý Kỳ Phong rốt cuộc đi ra hẻm nhỏ. Thế nhưng là độc lang sát cuộc mới thật sự là bắt đầu. Lý Kỳ Phong đi tới một cách khác bên ngoài một con đường. Hắn thấy được cầm trong tay binh khí chờ đợi lấy hắn người. Hết thầy có mười ba người. Mỗi người bọn họ sử dụng binh khí cũng là mười phần quái dị. Bất quá bọn hắn trong thần sắc. Đều là mang theo mãnh liệt sát ý. Nếu là có trong giang hồ lão nhân nhìn thấy cái này mười ba người. Chắc chắn hết lên kinh ngạc âm thanh. Cách này mười ba người thế nhưng là trong giang hồ giảm âm thanh nặng xanh thật lâu mười ba phi ưng. Đều là trà trộn trong giang hồ nhiều năm ngoan nhân. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Mười ba phi ưng không có chút nào ngôn ngữ, hết sức ăn ý đột nhiên mà động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Thần dù kiếm liên tục mà động. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh. Đối mặt với 13 phi ưng bao bọc vây xếp Tàn nhẫn chiêu thức liên tục sử xuất, Chiêu chiêu đoạt mệnh Một phen áp chiến về sau 13 phi ưng đều là bỏ mình Mỗi người tử vong phương thức đều là lạ thường nhất trí Một kiếm đứt cổ Thở dài ra một hơi Lý Kỳ Phong ý đồ đè xuống thể nội phun trào khí huyết Đi ra một bước Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên run lên Cảm giác được trong thân thể khí lực giống như toàn bộ bị rút sạch bình thường. Mềm yếu bất lực. Cái này Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra một tia không rõ cảm giác. ba ba ba tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Độc lang cùng người áo đen sóng vai đứng thẳng ở xà ngang phía trên. Tiếng vỗ tay chính là đến từ độc lang. Mai Phục cùng bố cuộc đúng là hắn an hiểu nhất. Chân chính thích khách liền là thành công giết chết địch nhân. Không quan tâm thủ đoạn, không quan tâm quá trình, chỉ cần có thể thành công liền là tốt. Hiện tại Lý Kỳ Phong đắt là chúng độc. Lại không cách nào vận dụng mảy may nội lực. Thậm chí liền cầm lên kiếm khí lực đều không có. Cách này không thể nghi ngờ khiến cho hắn biến thành dây đời làm thịt. Lý Kỳ Phong chớ có lại vùng vẫy, không có chút nào ý nghĩa. Độc Lang chậm rãi nói. Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói. Ta muốn thôn phể máu tươi của hắn. Độc lang những mày, nói bảo chủ muốn chúng ta giết chết hắn. Người áo đen vừa cười vừa nói, không sao, ta thôn phể máu tươi của hắn, hắn cũng là hẳn phải chết. Độc lang xa vào đến do dự bên trong. Người áo đen trầm giọng nói. Chỉ cần có thể giết chúng ta chính là hoàn thành nhiệm vụ. Không quan hệ cách khác. Nếu là ta thôn phể máu tươi của hắn. Như vậy ta liền thiếu ngươi một phần an tình Đột lang gật gật đầu Nói không cần thiết chậm chế nữa thời gian Người áo đen thân thể khẽ động Xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong Quanh thân lưu chuyển lên xương mù màu, màu đen Thao thiết đại pháp Thủ vương tông bí mật bất truyền Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong Không nghĩ tới đi Ngươi đau khổ tu luyện đoạt được hết thảy thành quả Lại là bạch bạch tiện nghi ta Người áo đen cười lạnh nói Lý Kỳ Phong thân thể liền đến mềm yếu bất lực Dứt khoát trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất Nhìn chăm chú lên người áo đen trầm rãi nói Ngươi là ruột vương tông người trách không được ta sẽ cảm giác được ngươi khí cơ rất quen thuộc Người áo đen lạnh giọng nói Hiếu kỳ hại chết mèo Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo đen trầm giọng nói là ngươi giết Tào Thủy Khanh người áo đen lắc đầu, nói: "Không phải ta." Lý Kỳ phong mày nhăn lại, nói: "Không phải ngươi." Người áo đen quanh thân lăn lộn hắc vụ càng thêm nồng đậm, thôn phế chi lực càng thêm cường hoành. Nghiêm nhị nói: "Ngươi bây giờ truy cứu đây hết thảy còn có ý nghĩa sao?" Lý Kỳ phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói: "Đương nhiên Người áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đang lúc này, một đạo bang minh âm thanh truyền ra. Thần dù kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Hàn Quang hiện hiện. Trong một chớp mắt hóa thành chín đạo Hàn Quang, xông về phía người áo đen. Người áo đen thần sắc kinh biến. Độc lang thần sắc cũng là biến đổi. Chiếu vào bọn hắn ý nghĩ tới nói, Lý Kỳ Phong hiện tại hẳn là tay trói gà không chặt mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này thần dụ kiếm bên trong tích chứa cường đại uy lực để bọn hắn xấu hổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào độc lang cái này đa mưu túc trí giang hồ già thích khách trong lòng cảm thấy một tia bất an. Một người khi ở vào tuyệt cảnh thời điểm bảo phát đi ra tiềm lực là vô hạn. Lý Kỳ Phong mặc dù không cách nào lại sử dụng nội lực nhưng là hắn còn có cường đại niệm lực. Cho tới nay. Niệm lực cách này sát chiêu bất quá là hắn phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Chỉ có đang đối mặt thương không điện ba vị thiên nhân cảnh cao thủ thời điểm. Hắn mới là vận dụng niệm lực. Từ phía sau lưng sử xuất một kiếm. Chém giết địch nhân. Hiện tại, hắn không cách nào vận dụng nội lực. Như vậy hắn chỉ có thể là dựa vào niệm lực. Niệm lực mặc dù vô hình, nhưng là uy lực lại là tuyệt đối kinh khủng. Đối mặt với chính đảo Hàn Quang, người áo đen thần sắc kinh biến thân thể khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi. Hàn Quang theo sát phía sau, có mấy phần không buông tha tư thế. Lấy ra mang theo người truy thủ, người áo đen liên tục đón đỡ mà ra. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Hàn Quang ngược lại gãy mà quay về. Trong chốc lát, thần dụ kiếm trở về hoàn chỉnh. Tại cường đại niệm lực điều khiển phía dưới thẳng tắp chém tới người áo đen. Canh thần dụ kiếm cùng truy thủ lần nữa phát ra kịch liệt va chạm Người áo đen lập tức hướng về sau lùi lại một bước Thần dụ kiếm liên tục mà động trùng điệp kiếm ảnh lập tức bảo phát đi ra Tư hư thật thật Thật thật giả giả Người áo đen sắc mặt trầm xuống Hướng về sau rời khỏi nhặt lên một thanh rơi trên mặt đất kiếm Hắn cũng biết Đột nhiên trong lúc đó Người áo đen một kiếm điểm ra Chuẩn xác không sai rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức hướng xuống rơi xuống. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày lập tức vẩy một cái.